t r ư ờ n g tám trăm hai mươi sáu an hết t r ư ờ n g tám trăm năm mươi sáu an hết không thể d ừ n g tay trong phòng họp các bộ môn cao tầng quá sợ hãi vội vàng mở miệng ngăn cản sợ lôi đ ỉ n h thần vương làm bị thương phạm hương ngữ cái kêu ba vị hàng không mẫu h ạ m h ạ m trưởng gặp lôi đ ỉ n h thần vương đã chế phục địch nhân tối cao thủ lĩnh biết sự tình đã đến tình trạng không thể vắn hồi lập tức r ử a sắt vào đi qua thủ vệ ở bên người hán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 dù là hắn hiện tại suy yếu tới cực điểm cũng không phải chủ thần có thể mạo phạm đây chính là thần vương tuyệt đối thống trị lực phạm hương ngữ cũng rất bình tĩnh tuyệt mị trên mặt toát ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói ngươi cảm thấy làm trưởng quản nhiều người như vậy người sẽ ngu muội đến để ngươi nguy hiểm như vậy nhân vật tùy ý cận thân a hay là nói ngươi cảm thấy ta sẽ chủ q u a n đến tự mình tiếp kiến ngươi dạng này người xa lạ lôi đình thần vương nghe được khẽ giật mình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 cái này nên muốn bao nhiêu ra mặt dày mới có thể nói được đi ra a ạt l ạ t đồng dạng sắc mặt khó coi hận không được tìm một cái lô đ ể c h u i xuống nguyên lai tổn thương các ngươi thần vương liền là tội dân a phạm hương ngữ khoe miệng khẽ mí môi mang theo một vòng đùa cợt tựa hồ giờ phút này là nàng tại nắm b ư ớ t lôi đ ỉ n h thần vương i ế t hầu bày mưu nghị kế trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề nếu như ngươi trả lời để cho ta hài lòng ta liền suy nghĩ một chút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 một vị là trật tự thần vương đều là cực kỳ lợi hại thần vương hắn dừng một chút c h ầ m rãi nói chúng ta atlantis có ba vị thần vương ngoại trừ ta ra theo thứ tự là quang minh vương bệ hạ tạc thần vương phạm hương ngữ khẽ gật đầu nói t ố t ngươi có thể nuối lòng tay lôi đình thần vương trong lòng nhẹ nhàng thở ra thả tay xuống lần nữa đi một cái thân sĩ lễ nói đà t ạ nói còn chưa dứt lời đ n g một tiếng gầm nhẹ vang lên chỉ gặp bên cạnh sớm đã vận sức chờ phát động hoàng kim khuyển đột nhiên đánh tới mở ra huyết b u ồ n đại khẩu ẩm vang nhào cắn trên người lôi đình thần vương thủ hộ tại lôi đình thần vương bên cạnh thân ba vị hàng không m ẫ u hạm hạm trưởng vốn cho rằng đến cái này kết thúc không nghĩ tới hoàng kim khuyển thốt nhiên nổi lên mà lại hoàng kim khuyển tốc độ so với bọn hắn phản ứng thần kinh tốc độ còn nhanh hơn căn bản chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy lôi đình thần vương bị hoàng kim khuyển ngã nhào xuống đất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 nhưng lôi điện lực lượng so với lúc trước kém xa mà lại hoàng kim khuyển tựa hồ quyết tâm y y h ả nguyên gắt gao nắm lấy hắn không c ó bưng ra miệng bên trong vòng xoáy càng ngày càng sâu t h ú y dần dần lôi đ ỉ n h thần vương thân thể lại từng chút từng chút hóa t h à n h hạt tràn vào đến hoàng kim khuyển trong miệng hô hô giữa thiên địa cồn g phong gào thét lôi điện giữa không trung lập lòe từ trường kéo theo đến tinh tháp mấy trăm tầng lầu tất cả thiết bị tất cả đều mất linh rất nhanh tại tất cả mọi người nhìn soi mói lôi đình thần vương thân thể một chút xíu sụp đổ ép viên tử bị hoàng kim khuyển hút vào đến miệng bên trong mà giữa không trung loạn vũ lôi điện cũng dần dần tiêu tán chờ hoàng kim khuyển khép lại miệng về sau cồn phong trong khoảnh khắc biến mất hết thể đều khôi phục lại gió êm sóng lặng lúc bộ dáng phạm hương ngữ thần sắc bình tĩnh nhẹ nhàng thân thân nếp gấp quần áo cổ áo một lần nữa ngồi trở lại đến trên vị trí của mình hoàn toàn không thèm để ý phía sau y y hải nguyên n đứng đấy ba vị hàng không mẫu hạm hạm trưởng bình tĩnh nói náo kịch kết thúc bây giờ nói đàm ạt lan tì sự tình đi trong phòng họp các bộ môn cao tầng trực lăng lăng nhìn qua bay trở về đến trong văn phòng hoàng kim khuyển nhịn không được nuốt nước miếng mặc dù đây là một kiện v i ệ c vui thế nhưng là trông thấy một vị thần vương vậy mà liền dạng này bị hoàng kim khuyển cho nuốt mất vẫn là có chút khó tin cái này thế nhưng là nhân loại tối cao biểu tượng a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 t r ư ơ n g tám trăm hai mươi bảy phương bắc động tĩnh t r ư ơ n g tám trăm năm mươi bảy phương bắc động tĩnh ba người thân thể run lên cái này đại danh đỉnh đỉnh hoàng kim quả thực bọn hắn đương nhiên nghe qua ta một người t ú i l ầ u xuống như muốn thân phục lại bỗng nhào về phía phạm hương ngữ mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng tuyệt vọng nói liều mạng với ngươi giống bên cạnh hoàng kim k u y ể n tựa hồ đã sớm chuẩn bị đột nhiên nhảy lên tới đem hắn bổ nhào vào trên mặt đất hoàng á miệng kim khuyển nhấm nuốt mấy lần đem miệng bên trong cái kia bộ phận cắn nát cắn hết túi đầu mặt đất máu tươi băng lanh tròng mắt màu vàng óng lại nhìn c h ầ m c h ầ m còn lại hai vị hàng không mẫu hạm hạm trưởng hai cái vị này hàng không mẫu hạm hạm trưởng toàn thân không rét mà run trong lòng tràn ngập tuyệt vọng biết mặc kệ chính mình d ễ y rủa như thế nào đều đối với mấy cái này mặt đất thổ dân không tạo được quá lớn ảnh hưởng sự tình đã đến không cách nào vãn hồi tình trạng trong lòng bọn họ chỉ hối hận không có nghe tin đặt lạc sớm biết những n à y thổ dân đáng sợ như thế nói cái gì đều sẽ hảo hảo đến đây thương nghị phạm hương ngữ tiện tay lật ra bốn khoả trái cây màu vàng nóng ném cho hai người trước mặt nói ăn hết hoặc là bị ăn xuống dưới ý tứ phi thường minh bạch hai vị hàng không mẫu hạm hạm trưởng nhìn qua lăn xuống trên mặt đất đồng bạn máu tươi bên trong bốn khoả trái cây màu vàng nóng sắc mặt biến đổi cuối cùng vẫn c ắ n răng đưa tay nhặt lên trái cây từng miếng từng miếng nuốt vào cái này bốn khoả hoàng kim quả thực sớm đã hấp thu phạm hương ngữ máu tươi bọn hắn ăn hết liền sẽ đối phạm hương ngữ triệt để hiệu chung nhìn qua hai người đem trái cây từng miếng từng miếng nuốt vào phạm hương ngữ lúc này mới khẽ gật đầu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 mặt khác bảy chiếc hàng không mẫu h ạ m h ạ m trưởng giống như chúng ta đều là chủ thần chỉ chốc lát sau hai vị hàng không mẫu h ạ m h ạ m trưởng liền đem tin tức tất cả đều bàn giao cho phạm hương ngữ phạm hương ngữ trầm ngâm một chút nói các ngươi trở về tiện thể nhắn liền nói lôi đ ỉ n h thần vương đã trông coi nơi này để bọn hắn mang một điểm thân tín tới phụ trách tiếp quản cùng thanh lý nghe được nàng trong phòng họp mọi người đều là đáy lòng nổi lên hàn khí nhìn qua t r ư ơ n g này tuyệt mỹ khuôn mặt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 mới có thể lộ ra g i ữ tợn răng nanh đem con mồi một ngụm nuốt vào hoa hoàng trầm ngâm một lát nói lập tức phái người chuẩn bị lễ đi mặt đất nhân loại nơi đó hòa bình trao đổi môi đen thiếu nữ gật đầu nói vâng ú u gục đột nhiên đồng hồ vang lên tiếng nhắc nhở môi đen thiếu nữ cúi đầu nhìn lại ngơ ngác một chút quay đầu lại đến phòng chỉ huy cửa sổ mạng tàu miệng hướng ra phía ngoài nhìn lại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 bọn hắn mới vừa rồi còn muốn chuẩn bị lễ đi qua trao đổi không nghĩ tới đối phương liền đã phái người tới trên mặt tươi cười nói không có vấn đề bất quá ta muốn cùng chúng ta cấp trên báo cáo xuống lưu tinh nhẹ nhàng nhún vai ta ở đây l ợ i ngươi môi đen thiếu nữ vốn định mời hắn đến hàng không mẫu hạ bên trong chờ đợi cái này cũng phụ họa viêm hoàng đạo đái khách nhưng là nghĩ đến làm cho đối phương mạo mội xâm nhập phe mình h a ổ cái sau chưa hẳn đồng ý không khỏi thất lễ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 vạn nhất là âm mưu làm sao bây giờ gậy ông đập lương ông lại đến cái trong vũ bát đ ỗ n g nhiên im ngay ba ba chữ hơi có bất nhã cũng không dám dùng trên người hoa hoàng hoa hoàng khoát tay nói không ngại bọn hắn đã tới mời chúng ta không đi chẳng phải là có tật giật mình nếu là bọn họ có thần vương toạ c h ấ n ta tin tưởng lấy thần vương đức hạnh tuyệt sẽ không mạo mội làm to chuyện hòa bình mới là chúng ta theo đuổi duy nhất mục đích môi đen thiếu nữ có chút cắn răng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 môi đen thiếu nữ theo sát sau lưng hoa hoàng hai người cùng nhau bay đi bay qua tinh vực bay qua tinh thành hoa hoàng cùng môi đen thiếu nữ biểu lộ cùng lôi đ ỉ n h thần vương bọn người mới tới lúc không kém bao nhiêu đều là mặt mũi tràn đầy rung động trong mắt bọn hắn mặt đất nhân loại ấn tượng còn dừng lại tại những cái k i a nhỏ yếu căn cứ t r ê n thân mà ở trong đó lại tựa như một cái thế giới khác dày đặc căn cứ phồn vinh nhân loại trải rộng hoang dã các nơi đường dây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 chờ đợi tại cửa ra vào chính là phạm hương ngự thiếp thân nữ thư ký cũng là lúc trước bàn cổ tổ chức bên trong vị kia đọc tâm năng lực giả nữ tử nương tựa theo đọc tâm năng lực nàng thành công biến thành phạm hương ngự con mắt h o à n nên các ngươi vị này đọc tâm nữ tử lại cười nói thủ lĩnh đã đợi chờ đã lâu mời hoa hoàng n h ì n c h ă m c h ă m nàng một chút tay áo biên giới ngón tay có chút búng ra một cái phảng phất chỉ là ngón tay vô ý thức phản ứng nhưng đi theo tại s a o lưng nàng m ô i đen thiếu nữ lại chú ý tới trong lòng nghiêm nghị khắc chương 829, t h ờ i đại hắc cám tiến đến chương 859, t h ờ i đại hắc cám tiến đến tiến vào rộng rãi nhất số một trong phòng họp hoa hoàng cùng m ô i đen thiếu nữ một chút liền nhìn thấy mọi nhân loại trong đó đại bộ phận là viêm hoàng người gương mặt số ít giống như là ạ t l a n t ị t hậu duệ ngoài ra tại phòng họp bên cạnh không trung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 n hoa ì n thằng h hoàng l ú chân đầu, lấy nàng lòng nàng dạ, c o bảo cao dù dấu nghe tin như cũng động thanh xác, nhưng chung quanh những sở khác cao tầng biểu hiện, lại bán bọn hắn, cũng không còn giếm, từng chữ nói, người nói giếm, khác chữ thật, được đối tức c trí bất sát, trụ tuyệt biểu lại bởi vậy, vậy sẽ sở sự là thành ự c Hoa h o g c â nói thành n đồng thời đ ấ y lòng cũng tuân ra mấy phần sầu lo suy đoán của nàng quả nhiên không sai từ tiến vào tòa này nhân loại căn cứ bắt đầu hắn liền không có cảm ứng được thần vương khí tước mà lại mọi người đang ngồi nhiều nhân loại nàng một chút liền có thể nhìn ra thể chất đều không cao thực sự khó có thể tưởng tượng những người này liền là mặt đất nhân loại tầng cao nhất nhân loại cũng chính là bởi vì nhìn thấy những người này nàng mới có thể đột nhiên nghĩ đến phương bắc tụ tập những thần vương kia chưa hẳn cùng những này mặt đất nhân loại là một đám nếu không mời hắn tới đối phương lại ngay cả một vị thần vương tỏa c h ấ n căn cứ đều không có chẳng phải là quá kỳ quái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 lại trông thấy hắn chỉ vào rơi ngoài cửa sổ mặt mũi tràn đầy trấn kinh lúc này cũng thuận nhìn lại trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy giật mình chỉ gặp phương xa màn trời dưới bầu trời trong xanh vậy mà dần dần tối sấm xuống phảng phất tầng khí quyển bên trong lưu động miêu tả hát chất lỏng chậm rãi khuyết tán ra đến đem chọn cái bầu trời đều nuốt hết tia sáng càng ngày càng âm u nông đậm hắc ám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 ngang nhiên đâm về thương khung cô độc đứng lặng phần phật hàn phong phá tại đỉnh băng bên trên đem thiết diện san bằng đến càng thêm bóng loáng giờ phút này tại cái này đỉnh băng trên đỉnh lại đứng đấy một đám thân ảnh từng cái khí chất đặc biệt hoặc cao hoặc t h ấ p hoặc khôi ngô hoặc xinh xắn có hùng vĩ tráng hán có thức tha dáng người ma quỷ nữ tử những này thân ảnh đứng tại đỉnh núi băng sương trên mặt tuyết đều là khẽ n g n g đầu nhìn qua một tòa cao hơn ba mét hàn băng vương tỏa bên trên thân ảnh đây là một vị dáng người cực kỳ cân xứng thanh niên thẳng tắp thẳng tắp ước một m é t chín tải hữu thân cao làm người khác chú ý nhất là khuôn mặt của h ắ n như băng tuyết tinh điêu tế trác mà thành tuấn mỹ mà dương cương băng đao m ẻ y rậm hơi nhữ lấy tự có một cỗ trời sinh vương giả huy nghiêm hắc ám từ đỉnh đầu bọn họ trời trong khuyết tán ra đến hướng phía vô tận phương x a phi tốc lan tràn mà đi trên mặt mọi người lộ ra hưng phấn khát máu biểu lộ dáng lâm đi thanh niên tuấn mỹ chậm rãi nâng lên hai tay tựa hồ tại ôm ấp lấy toàn bộ thế giới nhẹ g i ọ n g ngâm xứng nói ta thời đại x o á t x o á t x o á t hàn băng vương tọa hạ đông đảo thân ảnh đều là lập tức quỳ xuống nô vương đời đời bất hủ nô vương đời đời bất hủ châm thấp mà vang r ộ i chỉnh tề thanh âm từ tòa này cô lập đỉnh núi tuyết bên trên chậm rãi chuyển hướng bốn phía theo tấm màn đen xa xa phiêu tán mà đi chuyện gì xảy ra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 đều sẽ theo r ô n g t ấ thấy y đầy này tay ánh ánh hát cùng trăng trong ngần,、thế、nhưng là thời khắc này hát cám trên bầu trời, nhưng không thấy nửa điểm quan mang, hoàn toàn là đưa tay không thấy được 5 ngón thế thời khắc thấy sao đưa điểm được đ trời trời, cám là là bầu n Chẳng kịp. địch lẽ là tập? t e một người nói ra lời này bên trong phòng họp đông đảo ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ trên người hoa hoàng trong mắt tràn ngập địch ý cùng đề phòng hoa hoàng nhữ mày nói cái này không có quan hệ gì với chúng ta ta có thể cảm giác được toàn bộ bầu trời đều bị một cỗ hắc cám lực lượng bao phủ không phải mặt trời ngủ say địa tâm người quen thuộc sưng mặt trời xuống núi làm ngủ say mà là cỗ này hắc cám lực lượng đem k i a sáng cách trở h ừ ngươi có cái gì chứng cứ có người nghi ngờ nói một mực không có mở miệng phạm hương ngữ có chút đưa tay ngăn lại lời của mọi người quay đầu nhìn qua hoa hoàng từng chữ nói ngươi lúc trước nói phương bắc có đại lượng thần vương khí t ứ c chuyện này là thật hoa hoàng đoán được ý nghĩ của nàng ánh mắt lộ ra mấy phần thoải mái nói nếu như là những thần vương kia liên hiệp lại xác thực có khả năng cách trở trên phiến đại lục này chống không ánh nắng phạm hương ngữ ánh mắt có chút c h ấ p động trầm giọng nói lập tức khởi động cấp một cảnh giới tất cả bộ môn tài nguyên tất cả đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu hình thức bộ trưởng tình báo ta cần ngươi tại trong nửa giờ cho ra phương bắc tình báo rõ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 phạm hương ngữ nhìn nàng cùng m ô i đen thiếu nữ một chút nói hai vị nếu như phương bắc tin tức là thật chúng ta liền là mặt trận thống nhất bên trên chiến h ư u hy vọng các ngươi đừng kèo kiệt tiếp viện hoa hoàng trầm giai nói sẽ không chỉ là ngươi tốt nhất có chỗ chuẩn bị tâm lý nếu như ta không có đoán sai cái này hắc á ám người chế tạo muốn chế tạo là hắc á ám văn minh hắc á ám văn minh phạm hương ngữ hơi n h ữ m ẩ y không sai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 s o l o m o n các thế giới tổ chức tranh đoạt bắc cực bảo tàng lúc hắn y y nguyên chỉ coi một người đứng xem tiềm phục tại nơi này yên lặng kinh doanh rốt cục chờ đến hắn sùng kính vưng ơ giả lần nữa từ trong thâm viên trở về tại từng đôi nóng bỏng mà thành tín ánh mắt dưới hàn băng vương t ỏ a bên trên dịu games lại thần sắc cực bình tĩnh nói thế giới này không có người nào có thể thống trị tất cả mọi người khe giật mình nhưng là dịu g m e s ánh mắt đảo qua đám người chờ ú n thành nơi này duy nhất vương、giả. Giống. n g giả. g ta thể trở Tất có cả mọi duy ư i p h á tiếng ra to rõ rú. to Trường bắt. Trường bắt. hương phấn Khắc. 831, 861, Nô vương Bệ hạ. Chờ vương Nô gầm 831, 861, bậy hoan hô hơi ngừng về sau trong đám người một vị dáng người thức tha vợ mồng sau có một đầu tình tế cái đuôi nhẹ nhàng vùng vẫy nữ tử c ù n g kính khom l ư n g nói vừa rồi có người dùng siêu cách điều tra năng lực cảm giác nơi này ta đã chặn lại đồng thời cảm giác được chỗ ở của đối phương vị trí c ầ n ta đi giải quyết rơi à. d i u games đạo mạc nói không cần mặt đất nhân loại chỉ là một đám hèn mọn con kiến không cần để ý tới chỉ cần đem bên trong lớn lên cường tráng nhất một con kia nhổ là được hắn dừng một chút hướng trong đám người một cái khôi ngô thân ảnh nói gạ tổng ti tan thần ngươi đi đem đông phương đại lục vị kia thần vương trộm tới rõ cái này khôi ngô thân ảnh kích động đến đúng thanh đồng ý đứng dậy Kết. xương cốt phi tốc tăng trưởng thể tích đột nhiên bạo t ă n g rất nhanh từ hơn hai mét khôi ngô cái đầu trưởng thành đến khoảng mười mét đồng thời tiếp tục lên cao thẳng đến đạt tới mười lăm mét độ cao mới dần dần đình chỉ ngay sau đó thân ảnh bỗng nhiên l ó e lên hư không tiêu thất không thấy jill g a m nhìn qua phía trước cánh đồng tuyết chậm rãi nói ta vừa thức tỉnh lực lượng còn chưa triệt để khôi phục ta nếu lại tu luyện một đoạn thời gian cái này mặt đất trong nhân loại có một người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 đối phương rất có thể rời đi trận địa cho dù các ngươi vệ tinh hệ thống cũng không có tác dụng bầu trời đều bị hắc cám ngăn cản phạm hương ngữ lanh không nói nếu như năng lực cảm giác không đến liền tự mình đi qua dùng mắt thường cho ta nhìn nếu không nhân viên điều tra muốn tới làm gì dùng hoa hoàng nhũ mày lại không nói cái gì đống nhiên sắc mặt nàng biến đổi nhìn chằm chằm phương xa trong mắt càng ngày càng ngưng trọng thẳng đến trong thai nghe đến được một đạo đình thai nhất có tiếng h a nhất t có i gầm i mới giác sinh nào giác, vội vàng nói mau rời đi nơi này. Phạm hương ngữ nghe được cái kia tiếng giết lại thời ế t phát tác phất trở một tiếng lúc lúc xác của có được cũng có cùng này định quan mình không nào vàng này. hương ngữ nghe phản ứng, nhưng nàng động tác lại có vẻ vô cùng chậm chạm, chung quanh thời không phản phất đông trở nên đứng mau Phạm chậm im, chạp giống kịp vô vẻ nhẹ kim s á c quang mang hiện lên hoàng kim khuyển đem phạm hương ngữ bổ nhào trượt ra mười mấy mét đi vào phòng họp một mặt tường dưới v ế t đá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 người ba vị cự nhân đều muốn khôi ngô cao lớn gần dài 15 m é t thân cao đỉnh đầu gần như sắp đụng phải phòng họp mái vòm may mắn tầng này cách cục kiến tạo cực kỳ cao lớn nhưng là tầng lầu độ cao liền có chừng 20 thước sở dĩ cao như vậy là bởi vì phạm hương ngự chính mình đơn độc trong văn phòng có một mặt cao hơn 20 m é t thiếp tường giá sách bên trong bảy đầy nhân loại trí tuệ kết tinh sách báo số lượng nhiều không chút nào kém cỏi hơn thời đại trước đại đồ thư quán cự nhân phạm hương ngữ lập tức từ đối phương trên thân cảm ứng được cùng hoa hoàng giống như lôi đ ỉ n h thần vương cảm giác gáp bách mà lại so hoa hoàng cho nàng cảm giác gáp bách càng nặng phảng phất một ngọn núi lớn ép trên người mình khó mà thở dốc là thần vương đột nhiên bên cạnh nơi hẻo lánh chỗ vang lên hoa hoàng thanh hát â m thanh nàng thân ảnh loay lên thuận vỡ vụn cửa sổ sắt đất bay lượn mà ra rời đi phòng họp phạm hương ngữ lập tức biết ý nghĩ của nàng muốn đem người khổng lồ này dẫn xuất nơi này ở bên ngoài chiến đấu trong lòng không khỏi có chút phức tạp nhưng nàng tuyệt không phải không quả quyết nữ nhân tại đối địch thời khắc cái khắc cảm xúc chỉ là một cái thoáng mà qua ánh mắt của nàng tràn ngập l g ư n g trọng trong đầu ý niệm phi tốc hiện lên truyền lại đến một cái khống chế xác thối trong đầu vị tia xác thối đáy mát hiện lên một tia u lam quan mang lập tức quay người chạy hướng một chô khu dân cư cái này xuất hiện tại bên trong phòng họp cự nhân chính là trước đó không lâu còn tại bắc cực sông băng gạ tổng ty tan thần nhìn qua bay ra kiến trúc hoa hoàng hư l ệ n h một tiếng d ậ m chân thả người bay ra to lớn bàn chân g i ẫ m đạp trên mặt đất cái này nặng nề kim loại chất liệu sàn nhà lập tức sụp đổ liên đối lấy cả tòa tinh thác cũng hơi trầm xuống s i ê u gạ tổng ty tan thần cấp tốc bay ra truy hướng hoa hoàng phạm hương ngữ vội vàng bỏ lên đi giúp nàng hoàng kim khuyển nghe được nàng cũng không nghĩ nhiều lập tức phấn chấn lấy lông tóc nhai răng trận mắt theo sát gạ tổng ty tan thần đằng sau bay ra ngoài siêu siêu siêu ba đạo thân ảnh tại tấm màn đen hạ lao vùng vụt rất nhanh liền bay ra tinh thành hoa hoàng thân ảnh như gió toàn thân thất thải quang mang lưu động ở chung quanh nàng thời gian chụp bị v ạ n mẹo cho nàng cung cấp tốc độ cực cao tăng phúc trong nháy m ắ t không tới mười giây liền bay ra tinh thành mấy vạn mét mắt thấy tiếp qua không lâu liền muốn bay ra tinh vực giống đột nhiên một đạo hắc ám thân ảnh như cuồng phong quét sạch đột nhiên xuất hiện tại hoa hoàng trước mặt chính là hậu phương đổi u theo gạ tổng hoa hoàng sắc mặt biến hóa nhưng không có trần trờ cấp tốc ngón tay bóp thất thải quang mang tại đầu ngón tay thay đổi gạ tổng ti tan thần h ư lạnh một tiếng chỉ là thời gian cũng dám đùa bỡn đưa tay vỗ toàn bộ hư không đột nhiên chấn động như trời trong nổ vàng kinh lôi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 sắc mặt nàng lại là biến đổi cắn răng đưa tay nhất chuyển lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh thất thải thời gian lưới dao hướng g ã tổng ty tan thần chủ động phóng đi khắc chương 832, lục thần cách đấu chương 862, lục thần cách đấu hừ g ã tổng ty tan thần hư lạnh một tiếng q u ả hương bổ thật lớn bàn tay bỗng nhiên đẩy ra không gian trong nháy mắt vỡ vụn một cây màu vàng xanh nhạt cổ mâu từ trong cái khe hiển lộ ra hắn nắm chặt chiến mâu gầm thét tầm vang đâm về hoa hoàng chiến mâu giống như cực quang tinh đuôi chỉ qua thương khung hoa hoàng biến sắc cổ tay vội vàng nhất c h u y ể n s i ê u thời gian nhảy vọt thân ảnh của nàng trong nháy mắt biến mất ngược lại xuất hiện tại gạ tổng t i tan thần phía sau trong tay thất thải lưỡi dao phi tốc đâm về hắn phần gáy chỗ gạ tổng t i tan thần tựa hồ sớm có đ o á n trước chung quanh thân thể bỗng nhiên tràn lên gợn sóng không gian t ầ n g tầng trung điệp Đột đ ộ nhiên chấn n gạ mà một thành ra, hóa thành một cố quét cố cự lực s c h Bay tổng tiếng, hoa hoàng vội đến hoàng vàng đón đỡ, nhưng vẫn bị bắn ngược đến bay ngược Gạ hoa bay ra. mà đỡ, bị ti tan thần quay đầu nhìn chằm chằm hoa hoàng toàn thân bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu đen như một tôn hắc diễm chiến thần cánh tay nhẹ nhàng giơ lên thanh đồng chiến mâu tràn lên ngàn tầng tàn ảnh thời gian tựa hồ tại giờ khắc này đỉnh chỉ lưu truyền làm chiến mâu cao cao nâng quá đỉnh đầu lúc toàn thân hắn tinh khí thần tựa hồ hóa thành một c ô dây gai thuận cánh tay rót vào chiến mâu bên trong lục thần thanh âm trầm thấp vang vọng bầu trời cổ lão chữ lại một lần nữa xuất hiện tại phiến thiên địa này theo g ã tổng ti tan thần thanh âm không gian chung quanh kịch liệt vụ vụ hoa hoàng thấy cảnh này đột nhiên biến s á c nghĩ đến cự nhân thần vương nhóm nắm giữ bộ kia trong truyền thuyết siêu cấp cách đấu tránh hoa hoàng trong đầu vừa hiện lên ý niệm này thân thể đã trước một bước hành động đại lượng thất thải vật chất tụ tập trong chốc lát thế giới tựa như đứng im bao quát trước mắt gã tổng ti tan thần cũng yên tĩnh lại nhưng c ố này đứng im lại cực kỳ ngắn ngủi cơ hồ một phần ngàn giây cũng chưa tới hoa hoàng nắm lấy cơ hội phi tốc kéo ra một cái thời gian điểm nhảy vọt đi vào vê Và anh tại hoa hoàng thân ảnh biến mất trong nháy mắt gã tổng ti tan thần trong tay chiến mâu đột nhiên đâm xuyên tới cái kia một cái chớp mắt thiên địa thất sắc tại o à n bộ hát tựa hồ sáng lên lóa mắt sáng r lọi là quang hoa, nguyên chất, số vật hạt, nát, tồn mấy ngàn mét bên ngoài một chỗ trong hư không hoa hoàng thân ảnh đột nhiên bị bắn ra đến phun ra ra một ngụm kim sắc máu tươi mặt mũi tràn đầy rung động gà tổng ti tan thần cười lạnh một tiếng lần nữa nâng lên chiến mâu xa xa chỉ hướng hoa hoàng ẩm vang đâm ra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 màu đen mái tóc tung bay tại sau lưng có mấy phần chật vật làm sao có thể không nhìn năng lực hoa hoàng trong lòng có chút ngộng đây chính là trong truyền thuyết bộ kia siêu cấp cách đấu uy năng mắt thấy gã tổng t i tan thần lần nữa nâng lên chiến mâu đ ố n g một tiếng gào thét từ hắn hậu phương vang lên gã tổng t i tan thần liền giật mình quay đầu nhìn lại vừa quay đầu trong n g á y mắt thân thể liền bị mãnh nhiên bổ nhào một cái hơn trăm mét cao hoàng kim cự thú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 vội vàng hô lớn hoàng kim khuyển không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng một chút đúng lúc này bị hắn đ è lại gạ tổng ti tan thần đột nhiên gào thét cánh tay chống tại hư không bên trên toàn thân gân xanh nô lên thân thể từng t ứ c từng t ứ c đứng thẳng quay đầu nhìn qua phía sau trăm mét cao hoàng kim khuyển mở cái miệng rộng gầm thét gào thét như sấm uy mánh vô song nhìn qua cái này dã man giữ tợn tiếng gầm gừ hoàng kim khuyển khí thế cũng không thấy bị ép xuống nhưng nó sao cam mình bị một cái nhân loại bị dọa cho phát sợ có chút rúc về phía sau cổ lại một lần nữa rúi ra răng nanh từ miệng bên trong lồi ra phát ra như g i ã thú giống rít gạo vang vọng toàn bộ thiên địa một người một thú giống giận gào thét nhất thời lại bất phân cao thấp g ạ tổng ti tan thần gầm thét giơ lên chiến mâu ẩm vang giận đâm mà ra bà n h hoàng kim khuyển móng nuốt lập tức bị chiến mâu đánh trúng kết một tiếng trong chốc lát hoàng kim khuyển móng v u ố t giống dê nát cái bình ẩm vàng sụp đổ ra hóa thành vô số hạt theo gió phiêu tán không cách nào đoàn tụ hạt bên trong tử trường đều bị phá hủy hoa hoàng nhìn đến đây vội vàng lấp l o e t ớ i cầm trong tay thất thải lưỡi dao chém về phía gạ tổng ty tan thần phía sau gạ tổng ty tan thần gầm nhẹ một tiếng hồi thương đâm ngược c h a n h một tiếng hoa hoàng trong tay thất thải lưỡi dao đón đỡ tại chiến mâu bên trên nặng nề g h lực lượng chấn động cho nàng mảnh khảnh hai tay nhẹ nhàng run rẩy nàng cắn chặt hàm răng thân ảnh chuyển động ở giữa đem lực lượng tháo bỏ xuống ngược lại tiếp tục đánh tới hoàng kim khuyển chịu đựng móng nuốt kịch liệt đau nhức cũng lần nữa vung vẩy một cái móng khác công tới cùng hoa hoàng trước sau phối hợp gà tổng ti tan thần h ừ lạnh một tiếng bỗng nhiên phía sau cơ bắp nâng lên lại từ phía sau lưng xương sần chỗ sinh trưởng ra hai cái tay lớn cái này hai cái tay lớn từ chữ vật khí bên trong lật ra một thanh chiến phủ cùng phía sau hoa hoàng đối chiến cùng một chỗ cùng lúc đó gạ tổng t i tan thần trong tay chiến mâu lần nữa đâm về hoàng kim khuyển móng vuốt bay ngột tiếng móng vuốt đụng vào tại chiến mâu trong n g á y mắt lần nữa sụp đổ ra kịch liệt đau nhức như như kim đâm kích thích hoàng kim khuyển đại não ngửa mặt lên trời phát ra như điên thu giống toàn thân bộ lông màu và ngóng từng chiếc x ô i s ụ p ra như bén nhọn con nhím phi tốc tăng v ọ n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 bành m ú i thương chạm đến cự trào bên trên cái này hơn trăm mét dáng dấp cự trào đ ỗ n g nhiên sụp đổ ra hạ t r à n g lại cùng lúc trước không khác nhau chút nào không có bất kỳ cái gì cải biến hoàng kim khuyển đau đến ngửa mặt lên trời gào thét to rõ thanh âm thậm chí truyền đến phương xa tinh thành bên trong chết đi cho ta gà tổng ty tan thần trong mắt lanh ý c h ấ p động đ ỗ n g nhiên lao vùn vụ hướng hoàng kim khuyển đầu lâu bộ vị chiến mâu lại một lần nữa giận đâm mà ra bóng đ n một viên cự thạch phi tốc đập tới đâm vào chiến mâu bên trên cự thạch khoảnh khắc vỡ nát khắc chương tám trăm ba mươi ba trở về chương tám trăm sáu mươi ba trở về phương bắc vũ trụ khoáng động hô lâm siêu khẽ nhả khẩu khí từ từ mở mắt lập tức trông thấy trong bóng tối số lớn thân ảnh đứng tại bên ngoài thần điện tư thái thiên kỳ bách quái yêu dị mà quỷ quyệt mà tại cửa thần điện đứng đấy một đạo thon dài thân ảnh chính là bạch kim vương lâm siêu mỉm cười túi đầu nắm chặt lại quyền cảm giác lực lượng tựa hồ lại ẩn ẩn tăng cường mấy phần mặc dù thể chất của hắn đã đạt tới thập nhất dai cực hạn không cách nào tiếp tục tăng trưởng nhưng huyết nhục ở giữa mật độ tựa hồ có thể tiếp tục c áp xúc hắn cảm giác mình bây giờ tế bào ở giữa khe hở tựa hồ rút nhỏ không ít thân thể càng thêm lương thực lực lượng tăng lên quả nhiên không có cực hạn lâm siêu tự lẩm bẩm ánh mắt lộ ra mấy phần phân chấn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 Mơ ám mãn, mà mãn ám hồ đánh hữu, hoạch hoạch trình bên trong, huyết nhục của hắn tử hồ để giá quá viên viên bên trong, giờ tại triệt tả tử 20 cấp của bây lâm ầ n nữa đạt được tẩy lễ, lực lượng lại ẩn ẩn tăng cường nửa thành. Nếu như nhục xương hơn, lượng còn tăng trưởng. cao đạt được độ đạt lại lại tẩy huyết mật tới cốt tiếp tục lực cấp bậc, hoặc cấp bậc có lực lễ, là lẽ l sẽ siêu thầm nghĩ đáng tiếc muốn gia tăng huyết nhục mật độ thông qua ăn cùng hấp thu g e n nguồn năng lượng đều không được chỉ có giống hoàn thiện ám hoạch dạng này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 còn có thể tiếp tục tiến hóa. thể tiếp lâm siêu nhữ nhữ mày t ố t a lúc này bạch kim vương phát giác được l â m siêu khí tức ba động quay đầu lâm siêu thu hồi tâm tư đứng lên nói t ố t để bọn chúng đều t ạ i chữ vật khí đợi tốt bạch kim vương ánh mắt lộ ra mấy phần hưng phấn đưa tay một chiều đem thần điện màu đen phía ngoài đông đảo giác tỉnh giả thôn thực giả tất cả đều thu nhập đến chữ vật khí bên trong trong khoảnh khắc chỉ còn lại có hắn một người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 bạch kim vương s ữ n g sở chỉ có thể trung thực đuổi theo tinh vực diện ngoài bà n h cự thạch vỡ nát mở trong nháy mắt một bóng người xuất hiện tại hoàng kim khuyển trước cao cao gầy gò từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống g ã tổng ty tan thần nói mẹ ngươi không có nói ngươi đừng lấy lớn hiếp nhỏ à. g ã tổng ty tan thần nghe được lông mày nhớ lên lấy lớn hiếp nhỏ nhìn qua hơn ngàn mét hoàng kim khuyển hắn ra mặt có chút run run đến tột cùng ai lớn ai nhỏ à. gạ tổng ti tan thần bàn tay một cái ẩm vang vung ra đối với một cái chủ thần hắn căn bản nhìn một chút hứng thú đều không có khắc chương 834, t h ứ hai năng lực chương 864, t h ứ hai năng lực v a n n tại gạ tổng ti tan thần cự t r ư ờ n g dưới tầng không gian tầng thôi động giống như trong suốt g ợ n sóng nếp v hốn manh liệt chấn động lực lượng oanh kích mà ra thẳng hướng hoàng kim khuyển trước thân ảnh tới tốt lắm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 cả người như như đạn pháo tốc độ siêu âm bay ngược mà ra hung hăng đâm vào hậu phương hoàng kim khuyển chân trước cánh tay chỗ dày đặc lông tóc đưa đến rất tốt giảm sóc tác dụng t h u ậ n lông tóc nhẹ nhàng trượt xuống phốc vưu tiềm phun ra một ngụm máu tươi khí tức yếu ớt chỉ là một kích hắn liền cảm giác toàn thân phảng phất tan ra thành từng mảnh thể nội xương cốt kinh mạch đứt thành từng khúc cái này gạ tổng t i tan thần nhìn như tùy ý môi trường chẳng những có thể cách không đem kình đạo chuyển tới còn có thể để kình đạo ở trong cơ thể hắn tùy ý phá hư phần này xảo kình vận dụng quả thực là xuất thần nhập hóa vượt qua tưởng tượng g ạ tổng ti tan thần thấy không có tại chỗ đánh chết hắn lông mày hơi nhíu nghĩ thầm người này ngược lại là so với bình thường chủ t h ầ n muốn kháng đánh điểm bất quá gặp hắn thoi thót bộ dáng cũng lười lại để ý tới cầm trong tay chiến mâu lần nữa nào h về phía hoàng kim quyển hoàng kim quyển phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng toàn thân lông dựng lên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 thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện gạ tổng ti tan thần chiến mâu đâm trúng địa phương vừa lúc là hoàng kim khuyển trên c h á n cây kia đỏ sầm độc rác bên trên sừng cùng mâu va chạm không có vỡ nước tiếng vang lên một đạo thất thải thân ảnh phi tốc lướt qua gạ tổng ti tan thần trước mặt chính là hoa hoàng giờ phút này sắc mặt của nàng có chút tái nhợt toàn thân tỏa ra nồng đậm thất thải quan mang chỗ chán dựng thẳng đồng tử vỡ ra thất thải con ngươi tràn ngập mỹ lệ cùng mê ngông nhìn chăm chú hoàng kim khuyển sau một khắc phảng phất đứng im hình tượng xuất hiện ba đ ậ u g gạ tổng ti tan thần thân thể vậy mà ngạnh sinh sinh hướng về sau xê dịch chiến mâu từ hoàng kim khuyển đỉnh đầu độc g i á c bên trên rời đi mà hoàng kim khuyển đỉnh đầu độc g i á c bên trên bị chiến mâu đâm trúng chỗ nếu là thị lực cẩn thận nhập vi liền sẽ trông thấy cứng rắn sừng tầng ngoài lom xuống lỗ hổng sừng không địch lại mâu thế nhưng là theo g ã tổng ty tan thần thân thể l ù i lại sừng bên trên nho nhỏ lõm lỗ hổng lại khôi phục nặng hơn tựa như thời gian rút lui đi hoa hoàng nhìn qua đứng im bất động hoàng kim khuyển cùng vưu tiềm có chút cắn răng trên c h á n dựng thẳng đồng tử đ ố n g nhiên bắn ra một đạo thất thải quan g tuyến chiếu rọi trên hư không lại hóa thành một đạo hình bầu dục thất thải chi môn trong môn là vòng xoáy màu đen thông hướng vô tận không biết chi đ ị a nàng đưa tay huy động đem hoàng kim khuyển cùng vưu tiềm na di đi qua vừa xê dịch đến một nửa đống gầm lên giận dữ vang lên chỉ thấy chung quanh đứng im thời không đột nhiên vỡ vụn gà tổng ti tan thần hai mắt xích h ồ n g cầm trong tay chiến mâu gầm thét thẳng hướng hoa hoàng hoa hoàng sắc mặt biến hóa không nghĩ tới mình đem hết toàn lực cũng chỉ có thể đứng im đối phương ngắn ngủi như vậy thời gian nếu là hai người sinh mệnh từ trường ngang hàng lời nói thời gian năng lực chế bá chủ làm thịt địa vị liền sẽ thể hiện đi ra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 tại nàng sở sinh sống năm tháng dài đằng đắng bên trong chuyện như vậy tuy ít nhưng không phải là không có khả năng tỉ như một ít năng lực vừa lúc có thể khắc chế năng lực khác khống chế thời gian ngay tại nàng kịp phản ứng lúc v u tiềm đã như bay phóng tới nắm lấy chiến mâu vọt tới gã tổng tì tan thần không có rực rỡ năng lực không có cao thâm cách đấu chỉ là quơ nằm đấm cứ như vậy đối diện đập tới cứ như vậy chiến đấu tại hoa hoàng ngơ ngần lúc không chút h u y ề n nhiệm v ư u tiềm nắm đấm đụng vào chiến m ô bên trên lúc ẩm vang sụp đổ thân thể cũng bị cự lực phản xung đến tốc độ siêu âm lui về đập ầm ẩm, ẩm tại hoàng kim khuyển trên thân lần nữa thoi t h o á t khí tức yếu ớt tựa hồ sau một khắc liền sẽ tắt thở quài điệu hoa hoàng ánh mắt phức tạp không nghĩ tới dạng này một cái xa lạ chủ thần vậy mà nguyện ý vì mình hy sinh cảm động hổ thẹn đủ loại cảm xúc tại hoa hoàng trong lòng hiện lên nàng ánh mắt lạnh như băng xuống tới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 nàng là trời sinh đa trọng tiến hóa giả tựa như trong nhân loại nguy hiểm trùng đồng dạng đây là tỷ lệ cực thấp cực thấp tồn tại mà giống như vậy tồn tại có thể bình yên trưởng thành đến nàng tình trạng như vậy đã ít lại càng ít từ xưa thiên tài dễ chết yểu tuyệt không phải nói vô ích mà là năm tháng dài đằng đắng xảy ra sự kiện bên trong tích lũy đi ra định luật mà nàng đệ nhị trọng năng lực không phải trật tự mà là sáng tạo sáng tạo hết thảy bao quát trật tự làm tất cả năng lực bên trong có tuyệt đối thống trị tính địa vị năng lực sáng tạo trong lịch sử xuất hiện số lần c ự c ít có được năng lực này người cơ hồ đồng đẳng với tạo vật chủ hạn chế vật lý công kích hoa hoàng sáng tạo ra trật tự đồng thời mô phỏng hạ phương thiên địa này một đạo pháp tắc quy củ vật lý công kích cấm chỉ ý vị này gạ tổng ti tan thần chỉ có thể dùng năng lượng loại công kích cùng tinh thần công kích mà mọi người đều biết cự nhân thần vương mạnh nhất chính là vật lý cách đấu công kích hoa hoàng toàn thân thất thải quang mang thu liễm tại quang mang này bên ngoài tỏa ra ngân sắc hào quang trật tự lực lượng bao phủ phương này khu vực nếu là sinh mệnh từ trường giống nhau lời nói nàng định ra trật tự sẽ tuyệt đối chấp hành nhưng nàng cùng gạ tổng ty tan thần sinh mệnh từ trường không bình đẳng bởi vậy vật lý công kích sẽ không tuyệt đối mất đi hiệu lực chỉ là sẽ trên phạm vi lớn suy yếu cho dù như thế nàng cũng rất hài lòng chương 835, l â m siêu xuất thủ chương 865, l â m siêu xuất thủ có thể hạn chế địch nhân công kích mạnh nhất thủ đoạn bản thân liền là cực kỳ đáng sợ suy yếu nếu là nàng chỉ có tự thân một người liền sẽ chế định một cái khác đầu nàng thường dùng nhất đến trật tự tất cả đối ta tạo thành tổn thương đầu nguồn đem nhận gấp mười lần tổn thương bắn ngược hoặc là cấm chỉ công kích nếu như sinh mệnh từ trường giống nhau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 nói xong lần nữa nào về phía gạ tổng ti tan thần hét lớn ra ra người đến l í n rồi gạ tổng ti tan thần ánh mắt lạnh lẽo trong tay chiến mâu bên trên ba động ra kỳ dị từ trường đ ỗ n g nhiên đâm về vưu tiềm hoa hoàng trông thấy cái này chiến mâu bên trên kỳ dị ba động sắc mặt đột nhiên biến đổi vội vang ngón tay một chảo phía trước sắc vọt tới gạ tổng ti tan thần trước mặt vưu tiềm thân thể đ ỗ n g nhiên loại lên lại hư không tiêu thất xuất hiện ở nàng bên cạnh thân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 vô số ngân sắc bụi tại vưu tiệm cùng oa hoàng trước mắt phất phới mà chiến mâu cũng bị một c ố đại lực kéo theo chạy hướng hướng hai người liên đối lấy gã tổng t i tan thần thân thể đều chạy hướng đến một cái lảo đảo suýt nữa c é ngã mấy người sững sờ ông không gian có chút run rẩy hai c ố như v ư ợ t sâu khí tức từ trên trời giáng xuống xuất hiện tại mấy người trên đỉnh đầu c h ậ m chậm hạ xuống tới ở hậu phương hoàng kim khuyển trước tiên nhìn thấy cái này hai bóng người không khỏi hưng phân đến gầm nhẹ một tiếng hai người này tự nhiên chính là chạy về lâm s i ê u cùng bạch kim vương lúc trước xuất thủ đánh gãy chiến m â u chính là bạch kim vương xa xa vung ra một cây kim cương vưu tiềm ngẩng đầu nhìn thấy lâm s i ê u không khỏi nhẹ nhàng thở ra t u é t miệng nói lao đại ngươi xuất hiện tổng như thế kịp thời sẽ không phải là đã sớm tới c ô ý tại cái này anh hùng cứu mỹ nhân à. lâm s i ê u nghiêng qua hắn một chút chớ nói nhảm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 ngươi là cự nhân thần vương đi tại sao muốn thương tổn tới mình người gà tổng ti tan thần thân thể không tự chủ được có chút lui lại lúc trước không ai bị nổi lánh khóc trên mặt giờ phút này lại hiện ra mơ hồ ý sợ hãi không có nguyên nhân chỉ vì hắn biết thức tỉnh thần vương là khái niệm gì cũng biết cái này sinh vật yêu thích nhất ăn là vật gì lão đại gia hỏa này không phải cái thứ tốt v u tiềm bị phạm hương ngữ kêu đến chợ t r ậ lúc thuận đường cũng biết một ít chuyện nói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 các n gạ ư i mới là tội dân. tổng ty tan thần biết hôm nay t hai kiếp khó thoát ánh mắt băng lanh xuống tới l ạ n h giọng nói các ngươi mới là kẻ cầm đầu các ngươi đều đem hủy diệt đều đem xóa đi lâm s i ê u trong lòng hơi đậu nói ngươi tựa hồ biết chút ít sự tình nếu như ngươi nguyện ý bằng hàn giao ta có thể thả ngươi rời đi chính nghĩa linh hồn như thế nào khuất phục tại chỉ là tử vong gạ tổng ty tan thần nhìn c h ầ m c h ầ m hắn trong mắt tràn ngập ngoan lệ cùng dữ tợn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 đều chạm, dần, dần, bành trướng đến điều, đứng chậm chạm, bành hơn 20 mét gã tổng tì tan thần, hóa thành mét một dần dần, gần trướng tổng tan tôn băng tì gã lâm ặ n không trùng, sau đó trực tiếp rơi xuống xuống. g giữa tiếp rơi sau trực đó l s i ê u đưa tay nâng lên một chút đem hắn thân thể không ở nhìn qua một bên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hoa hoàng nói người tới là khách đến trụ sở của ta ngồi một chút đi hoa hoàng lấy lại tinh thần trong lòng đ ố n g nhảy một cái thất thanh nói trụ sở của ngươi lúc trước lớn như vậy căn cứ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 đại diện thủ lĩnh là một cái hủ thi chi phối giả cũng liền không kỳ quái nghĩ tới đây đ ỗ n g nhiên rất đau lòng những n à y mặt đất nhân loại nếu là bọn họ biết mình kính yêu l ã n h tụ lại là dạng này người không biết sẽ là biểu tình gì lâm siêu đưa tay một chảo đem tuyệt đối băng phong gạ tổng t i tan thần ném vào đến chữ vật khí bên trong hướng hoa hoàng làm ra một cái mời thủ thế cái sau dù sao cũng là tổ tiên của mình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 hướng bạch kim vương nói trong khoảng thời gian này hắn liền giao cho ngươi cho ta nhiều tôi luyện tôi luyện hắn đừng đùa chết là được được bạch kim vương liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m v u tiềm vừa rồi hắn đã nhìn ra một chút mặt mày nghe được v u tiềm đáy lòng càng có một cái đáng sợ phỏng đoán mà lâm siêu không thể nghi ngờ xác nhận hắn phỏng đoán v u tiềm nhìn bạch kim vương một chút lão đại cái này a i vậy bằng hữu lâm siêu ngắn gọn nói một câu dẫn đầu bay về phía tinh thành bạch kim vương lại nghe được khe giật mình nhìn thoáng qua lâm s i ê u bóng lưng không nói gì phi tốc đi theo v i e w t i ề m rơi vào cuối cùng sờ lên cảm lại là bằng hữu làm sao cảm giác nhận biết bằng hữu từng cái đều rất hổ bước ca nói xong ngẩng đầu nhìn hoàng kim khuyển một chút bất đắc di nói nuôi sủng vật đều như thế hổ b ư c ai hoàng kim khuyển gầm nhẹ một tiếng tân sinh móng nuốt vỗ tới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 bị thiên đạo làm cho chạy chối chết dùn bỏ thế giới của mình không phải nạn dân lại là cái gì phạm hương ngữ tựa hồ sớm đoán được lâm siêu phản ứng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói có chỉ thần vương tương đối nhảy đã bị xử lý không có lãng phi à, cho tiểu cầu h ư ở n g dụ lâm siêu thế mới biết mình không c o i nhìn lầm mặt đất lưu lại một cỗ khắc thần huyết khí tức đúng là một vị thần vương trong lòng của hắn kinh ngạc nói ngươi xử lý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 ngươi đây phải hỏi ngươi chính mình cầu hữu phạm hương ngữ nhún vai tiểu phạm ngươi nói như vậy coi như không đúng vựu tiềm bình chân như v ậ y cẩu cẩu liền cẩu cẩu nói cầu hữu nhiều khó chịu làm gì nghiệt xúc ngươi dám hung ta phạm hương ngữ liếc mắt nhìn hắn ngươi là hồ bằng vựu tiềm lâm siêu quay đầu nhìn qua hoàng kim khuyển nói ngươi làm sao làm được hoàng kim khuyển lúc này mới buông tha vựu tiềm hướng lâm siêu nheo mắt lại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 ý vị này năng lực này tại tiến hóa thủ kho số liệu bên trong không tồn tại bất quá mặc dù năng lực danh tự không có nhưng năng lực đặc tính lại phân tích ra chỉ cần tín niệm đủ cường đại thân thể liền sẽ theo tín niệm mà tiến hóa nội dung rất ngắn cũng rất dễ dàng lý giải lâm siêu lại nghe mộng tín niệm đủ cường đại thân thể liền sẽ tiến hóa như thế nào tín niệm tin tưởng vững chắc tin tưởng ý niệm chấp niệm nói cách khác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 ba chữ này tuyệt không phải gọi không lâm siêu nhìn xem hoàng kim quyển không khỏi sờ lên đầu của nó thật sự là vận a khắc chương 837, lâm siêu năng lực mới chương 867, lâm siêu năng lực mới hoàng kim quyển một mặt m ở mịt vưu tiềm mặc dù nhìn như s ố c nổi lười nhác nhưng tâm tư cẩn thận gặp lâm siêu cảm khái bộ dáng tò mò trong lòng tâm lập tức bị câu lên lao đại tiểu cầu là năng lực gì a rất như bức a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 một bên đoa hoàng cũng là có chút ngạc nhiên có chút ngộng đây coi là cái gì năng lực lâm siêu nhún vai nói năng lực này mạnh ta đều có chút ghén ghét phạm hương ngữ quay đầu nhìn qua hoàng kim khuyển liếm môi nói ngươi nói đem nó cắt miếng ăn chúng ta có thể hay không kế thừa năng lực này hoàng kim khuyển chính một mặt mê hoặc nghe nói như thế dọa đến tóc gáy đều dựng lên lập tức từ dưới đất bỏ dậy mắt lom lom nhìn chằm chằm phạm hương ngữ vũ tiềm cũng liếm môi nói không sai năng lực như vậy quá mớn hoàng kim khuyển hướng hắn gầm nhẹ vài tiếng quay đầu cầu khẩn mà nhìn xem lâm siêu lâm siêu tức giận nhìn hai người một chút tất cả cúc trứng phạm hương ngữ ôm bụng cười to lâm siêu sờ lên hoàng kim khuyển lông tóc trong lòng cảm khái một hồi lúc này mới quay đầu nhìn v ệ bị phơi ở một bên hoa hoàng, hoàng nói các ngươi di chuyển tới mặt đất sự tình tiểu phạm cùng ngươi thương nghị a chính đang thương nghị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 cần tốc có chung bằng nhanh nhất nghiên quanh xuống gian trận. phải thể khoa chi tại thời bố ra, ma tìm độ sở lâm siêu trầm giọng nói phạm hương ngữ gặp lâm siêu ngưng trọng như thế gật đầu nói ta đã biết các ngươi đi làm việc trước đi ta cũng đã lâu không có chế tạo ra năng lực mới nhìn xem có thể hay không hợp thành ra một cái lợi hại năng lực lâm siêu nhìn thấy hoàng kim khuyển năng lực đáy lòng có chút ngỡ phạm hương ngữ cười nói hy vọng nhân phẩm ngươi quá cứng rời đi phòng h ọ lâm siêu trở lại mình khu dân cư cùng lộ lộ chào hỏi về sau liền chui vào gian phòng của mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút thẩm tra mình ghen điểm số không nhìn con khá xem xét giật mình lại có mười bảy hơn vạn ý vị này lâm siêu trong tay dính qua mười bảy vạn máu tươi hắn hơi nghi hoặc một chút mình lúc nào giết qua nhiều người như vậy cùng quái vợt nghĩ nửa ngày vẫn là không nhớ nổi dứt khoát lười đi nghĩ mặc kệ nó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 đào được năng lực mảnh vỡ bắt đầu hội tụ dung hợp thời gian trôi qua không biết đi qua bao lâu làm lâm siêu cảm giác ngực nhiệt độ hạ thấp xuống lúc đến trong đầu đốt một tiếng vang hiện ra đại lượng tin tức năng lực tên di c h u y ể n năng lực đặc tính thông qua g e n di c h u y ể n đem năng lực bản thân cho hoặc đòi lấy lâm siêu nhìn qua năng lực giới thiệu lời nói cũng không nhiều không giống tia sáng kim loại những này thường xuyên xuất hiện cấp cao năng lực giới thiệu đều là hơn vạn chữ bất quá sau cùng một cái hoặc đòi lấy để hắn mí mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút đòi lấy chẳng lẽ lâm siêu trong lòng hiện ra một cái chính mình cũng sợ h ạ i ý nghĩ ngay sau đó là toàn thân run rẩy hưng phấn nếu như hắn phỏng đoán là thật vậy liền thật vì tiên đây tuyệt đối là trước mắt hắn mới thôi mấy cái năng lực bên trong mạnh nhất năng lực thậm chí là hắn đã thấy năng lực bên trong mạnh nhất năng lực một trong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 hắn không cách nào loại năng lực này di chuyển cho người khác lâm siêu đ ỗ n g nhiên có chút c h ầ n c h ờ không xác định một khi mình thi triển năng lực của mình sẽ hay không vĩnh cửu biến mất bất quá nhìn thấy hắc nguyệt gương mặt hắn ý nghĩ này rất nhanh bị đánh tan coi như vĩnh cửu biến mất lại như thế nào cho đến hắc nguyệt trên thân cũng không tính mất lâm siêu không c h ầ n c h ờ nữa chọn lựa mấy thứ năng lực bên trong bất tử năng lực di chuyển đi qua bây giờ bất tử năng lực tác dụng đối với hắn cũng không rõ rệt chủ thân đã toàn thân hoàng kim hóa có thể gãy chi chúng sinh mà lại đến thần vương tình trạng toàn thân hạt hóa bất tử năng lực cũng có thể có thể không theo năng lực phát động lâm siêu lập tức cảm giác toàn thân có một loại cảm giác kỳ quái phảng phất đáy lòng đ ỗ n g d ô n g một chút cả người đều lướt nhẹ mấy phần hắn vội vàng cảm ứng bất tử năng lực lại phát hiện năng lực vẫn còn đáy lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vội vàng hướng h á t nguyện nói ngươi cảm giác được năng lực mới không hắc nguyệt mở mắt cả kinh nói bất tử năng lực lâm siêu cùng hỉ nói không sai thành công thật thành công chẳng những có thể di c h u y ể n cho người khác mà lại tự thân cũng sẽ không biến mất khắc chương 838, t h i ế u hụt tính chương 868, t h i ế u hụt tính phương bắc cô phong đỉnh hai bóng người đứng tại rìa vách núi phần phật hàn phong quét sạch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 vương đã tuyển lý giả cùng tợ tờ dện tờn bọn hắn bảy cái được tuyển hắn bảy võ sĩ chờ bọn hắn sau khi ra ngoài chính là chúng ta quét ngang thế giới thời điểm từ trước đó tình báo đến xem địa tâm thế giới thiên đạo đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đi vào mặt đất đến lúc đó tránh không được có chút phiền phức hy vọng thiên đạo thức thời sẽ không t r e o chọc đến chúng ta dù sao vương phụ thân thế nhưng là tận thế đáng tiếc tận thế rất sớm đã mất đi tin tức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 mặt mũi tràn đầy đau đớn khó nhịn nhìn qua hắn khoa t r ư ơ n g biểu diễn lâm siêu tức giận liếc mắt t h i chuyển ra di truyền năng lực đầu tiên phỏng chế một cái liền là bất tử năng lực lúc trước tại view tiềm tới trong khoảng thời gian này hắn đã đem tự thân tia sáng tốc độ biến hình bất tử bốn dạng năng lực tất cả đều di truyền cho hát nguyệt mặc dù có chút năng lực đối hát nguyệt trợ giúp không phải lớn như vậy nhưng nhiều đồng dạng dù sao cũng so thiếu một dạng tốt đối v i tiềm tới nói theo r ọ n n g yếu ấ bất t tử t liền là bất tử năng lực. năng h ý niệm chuyển động lâm siêu năng lực lần nữa phát động nhưng mà theo hắn thi triển chật cảm giác được một cố mâu thuẫn cảm giác phảng phất có một tầng ngăn cách ngăn cản tại hắn cùng v i e tiềm ở giữa không khỏi nhữ mày y theo lúc trước cảm giác đem năng lực phát động hoàn tất lúc này mới bung ra v i e tiềm tay v i e tiềm một mặt mờ mịt lâm siêu nhữ mày nói không có cảm giác đến nhiều hơn một loại năng lực a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 vạn nhất bọn hắn đem năng lực di chuyển cho mình mình liền không ai có thể lực vậy liền thua thiệt lớn hắn dùng máy truyền tin liên lạc với phạm hương ngữ để nàng gọi tới mấy cái năng lực sắc tối rất nhanh tới ba cái năng lực sắc tối năng lực theo thứ tự là lôi điện ý niệm khống chế ký ức năng lực đều rất cao cấp lâm siêu dẫn đầu chọn lựa là trong đó có được ký ức năng lực cô gái này sắc tối đối phương vẻ mặt ngây ngô mang theo kính sắt t r ỏ n g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 đem vu tiềm ký ức trả lại hắn chương tám r ư ơ i chín ngươi đến cùng đối ta làm cái gì t r ư ơ n g 869, n g ư ơ i đến cùng đối ta làm cái gì vu tiềm lập tức chừng to mắt kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m lâm siêu nói lao đại vừa rồi tình huống như thế nào chẳng lẽ là ngươi ra tay lâm siêu gật đầu nói vừa dùng ký ức năng lực tiêu trừ trí nhớ của ngươi thí nghiệm hạ năng lực này hiệu quả vu tiềm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 Vưu tiềm kinh ngạc nói, ngạc lâm siêu cười i một t ế nhìn g năng nói, có vừa lấy lực, được đoạt cướp t u hiệu Siêu ộ một một c cướp lực càng Cướp lực, có cướp khác lực, cho khác lực, cướp khác lực, trước đó cướp lực lực, chính chế. tính, đoạt tốt đoạt thể đoạt mất đoạt đoạt mất tính năng hơn, hẳn năng người năng người năng nhưng năng đến năng liền hạn n khi h mà mãi mãi. Lâm là là lại loại đi đi đi so sẽ để đó đây về phía ba thế năng lực sắc tối nói phát động năng lực của các ngươi nhìn xem từ từ, hô hai cái năng lực s á t thối một cái toàn thân toát ra lôi điện một cái khác trước mắt lơ lửng lên một cái b ú t máy đây là nàng làm việc vận dụng nàng tại tinh thành nghề nghiệp là trong phòng làm việc một vị hồ sơ nhân viên quản lý gặp bọn họ năng lực đều không có mất đi hiệu lực lâm siêu trong lòng ý cười rốt cuộc ngăn chặn không ở đầy tràn trên mặt ý vị này coi như hắn di c h u y ể n v i e w tiềm đám người năng lực đối bọn hắn cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì nếu có vưu tiềm thích ứng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 nói ta không nghĩ tới lửa ngươi lâm siêu lấy lại tinh thần biết nàng câu nói này chỉ là cái gì từ di truyền trong tin tức hắn đã biết cái này bốn loại năng lực tác dụng theo thứ tự là thần thấu thôn vệ biến mất ngụy trang bài trừ thần thấu cái này nhận biết vượt công nhận thứ nhất năng lực bên ngoài năng lực khác cũng đều là cấp thế giới năng lực đây là như thế nào vật khí lợi dụng biến mất năng lực để dạ dày biến mất tránh thoát hoàng kim quả thực cảm nhiễm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 ngươi không có bị hoàng kim quả thực k h ô n g chế hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội ngươi có thể lựa chọn tự do ta sẽ để cho ngươi bình an rời đi ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục đuổi theo ta nít c ả không chút n g h ỉ ngợi nói đương nhiên là tiếp tục đuổi tùy ngươi lâm siêu lúc này mới gật đầu biểu lộ nới lỏng vừa định để bọn hắn tiếp tục đi tu luyện đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một chuyện đưa tay bắt lấy hắc nguyệt cổ tay đem vừa rồi cướp đoạt đến mấy thứ năng lực chọn lựa ra một loại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 toàn cầu tất cả mọi người đều có vô số năng lực đều là siêu cấp cao thủ dù cho là tứ đại ác thú cũng khó có thể chống cự c ò n kiến nhiều còn có thể cắn chết voi đ ầ u khắc chương 840, t a muốn trở thành thần vương chương 870, t a muốn trở thành thần vương lâm siêu nhìn thoáng qua vưu tiềm trong lòng có chút tiếc nuối nếu là sớm biết di chuyển năng lực chỉ có thể đem mỗi loại năng lực di chuyển một lần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 sau đó ngừng rơi vào lỗ thai của nó bên trên có mị hoặc cánh nhẹ nhang vũ một màn này như vẽ quyển i ê n tĩnh tường hòa lâm siêu nhìn một hồi tựa hồ không đành lòng phá hư cái này mỹ hảo hình tượng nhưng hoàng kim khuyển trợt mũi giật giật mở mắt một chút liền thấy được lâm siêu lập tức ngẩng đầu lên lâm siêu lúc này đi tới đặt ngông tại bên cạnh hắn bên cạnh sân cỏ ngồi xuống bóng cây chập trờn lá cây vang xào xạ cái kia là tiểu thảo quái nói nhỏ lâm siêu mỉm cười mặc cho nhu hòa gió nhẹ mơn trớn thân thể đưa tay vớt ve hoàng kim khuyển lỗ thai cũng không nói chuyện cứ như vậy lẳng lặng hưởng thụ phần này cảm giác yên l ạ n g từ khi tiến vào thời đại hắc cám về sau liền đã không cách nào từ phía trên sắc đánh giá ra đêm tối vẫn là ban ngày nhưng may mắn nhân loại chế tạo đồng hồ lâm siêu cúi đầu nhìn qua đem đầu tựa ở chân của mình bên cạnh hoàng kim khuyển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 năng lực l ạ n g yên khởi động năng lực này danh sưng lâm siêu tạm thời gọi là tin tưởng theo năng lực khởi động hắn càng tập trung từ bản thân tư duy chuyên chú lặp lại không ngừng tin tưởng mình có thể trở thành thần vương tựa như là bản thân thôi miên đ ồ n g dạng ta có thể trở thành thần vương ta nhất định có thể trở thành thần vương ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ trở thành thần vương chuyên chú tín n i ệ m chấp nhất lâm siêu nhắm mắt lại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 rốt cục nhìn thấy cái kia hắc cám chỗ che giấu kim sắc q u a n mang không phải một sợi mà là vô số hắc cám phảng phất là một mảnh nặng nề nồng đầm m â y kim quang từ hắc cám khoảng cách mỏng manh chỗ xuyên suốt mà ra theo lâm siêu nhìn càng lúc càng thâm nhập kim quang càng ngày càng to lớn tiến vào một mảnh thế giới màu vàng nóng bên trong cái này kim sắc tản ra cảm giác lâm siêu có loại rất tinh tưởng cảm giác phảng phất tìm tới ký ức chỗ sâu nhất cái kia bôi quyến luyến bị câu lên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 để trong lòng của hắn dù sao cũng hơi bóng ma cũng may hắn không phải người bình thường mà là ý chí lực kiên định cường giả đỉnh cao một điểm nho nhỏ cảm giác bị thất bại cũng không thể để hắn sinh ra không tự tin suy nghĩ mà điểm này vừa lúc cũng là tin tưởng năng lực nhược điểm nếu là năng lực này xuất hiện tại một cái cực độ khuyết thiếu tự tin tự ti trên thân người liền triệt để phế đi có người chính là như vậy coi như ngươi thế giới nhà giàu nhất nói cho hắn biết ngươi muốn cái gì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 tại h i ê n đ o g á n g Lâm tin h ê đạo Giáng Lâm, Chương 872, Thiên đạo Giáng lâm. Tại tin tưởng ạ i tin t cùng thích hướng phối hợp dưới lâm siêu cảm nhận được cực hạn của mình tại một chút xíu bị đánh phá tại lực lượng chậm chạp tăng trưởng đồng thời hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái khác năng lực nhân loại cực hạn là thập nhất dai nhưng quái vật lại không phải mà mình biến hình năng lực lại có thể từ căn bản phương diện bên trên đem gen cải biến thành một loại khác sinh vật cấu trúc gen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 hi sinh tinh thần. lâm siêu nhắm mắt lại những nhân loại này theo đuổi đồ vật tại trong đầu của hắn triệt để xóa đi tâm tính trở nên phá lệ lạnh lùng nhược nhục cường thực lãnh khốc pháp tắc tại trong đầu hắn cắm d ễ đồng thời phi tốc trưởng thành đã không còn đồng tình đã không còn thương hại cái gì hy sinh tình cảm gì buồn cười lâm siêu đột nhiên cảm giác được mình trước kia rất ngây thơ hoặc là nói nhân loại cái này sinh vật rất ngây thơ rõ ràng rất muốn sống xuống dưới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 nơi đó có một cái eo bung ảnh bên trong là một đám người v ư u tiềm hát nguyệt lanh chân phạm hương ngữ bạch tuyết lâm siêu nhìn thấy trong tấm ảnh cái kia liên tiếp mình nữ h à i đột nhiên ngơ ngẩn đáy lòng tuân ra mấy phần dị dạng phức tạp cảm giác loại cảm giác này tựa như hắn trong ấn tượng nhân loại chố gọi đau lòng quyền luyến g i á thú cũng sẽ đau lòng a lâm siêu thấy được ghé vào ảnh trụ phía trước nhất hoàng kim quyển nghĩ đến no đối với mình quyến luyến ỉ lại bộ dáng đáy lòng đ ố n g nhiên có nhiều thứ vỡ ra chầm mặc sau một hồi mới lần nữa ngẩng đầu lên ánh mắt cũng đã khôi phục ôn nhuận tìm tới sơ tâm trên cánh tay phải lộ ra há miệng n h t miệng cười nói kém chút còn tưởng rằng ngươi thật nhân tính không có nữa nha còn chuẩn bị kêu gọi ngươi một cái xem ra đều không cần bản tôn ra tay lâm siêu khẽ lắc đầu tư hoàn toàn biến hình một khắc kia trở đi nhân loại đủ loại liền đã bị ta từ bỏ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 tiến hóa đến siêu việt tứ đại ác thú lại như thế nào mạnh như cái tia sáng lập kỷ nguyên t r ú n g vương tri vương cũng khó thoát thai nạn hủy diệt hắn có thể cảm giác được hủy diệt kỷ s ắ p tiếp cận mà mình lại ngay cả thai nạn đầu nguồn cũng không biết bây giờ duy nhất có thể làm liền là không ngừng mạnh lên dùng hết hết thể biện pháp mạnh lên chỉ có dạng này mới sẽ không tại thai nạn lúc bộc phát bị trong nháy mắt nuốt hết tựa như h ồ n g thủy địa chấn tiến đến lúc tuyệt chuẩn sẽ sớm sẵn sàng. không cho hội phản cho chỉ ngươi ứng, nên cơ có bị lâm siêu tìm tới Phạm h ư ơ nhìn g ngữ lúc, đối p ư người, trường, ơ n trong căn cứ khác biệt năng lực người, điều đi đến trong lớn nhất huấn luyện trên quảng n g đã đem điều đi đầy mắt biệt cứ khác lực vách h lại, liên Lâm người tiếp. Siêu đông nhìn nghịt, Trưng Toàn cầu hợp thành Trưng Toàn cầu hợp thành lâm siêu nhìn Khắc! hợp hợp cầu cầu 843, 873, qua những người này đông nhiên trong lòng hơi động hắn nghĩ tới tiến hóa thụ hợp thành năng lực lúc một cái nhỏ bị quyết mặc dù năng lực hợp thành là lập tức tính chất nhưng là ngẫu nhiên hợp thành năng lực lại sẽ không là tự thân chỗ có được năng lực nói cách khác nếu như hắn di c h u y ể n trước mắt toàn cầu tất cả năng lực đã biết về sau lại lợi dụng tiến hóa thụ hợp thành năng lực mới tuyệt đối là một cái không tầm thường năng lực nghĩ đến điểm này lâm siêu lập tức mắt sáng rực lên một cái đỉnh cấp năng lực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 lúc trước còn hơi bạo động quảng trường lập tức gầm vang sôi trào vô số tiếng thét trói thai vang lên tất cả mọi người thần sắc kích động bọn hắn là liếm máu trên l ư ớ i đao chiến sĩ s ù n g kính không phải bình hoa xoay ca mà là giống lâm siêu dạng này sức chiến đấu có một không hai toàn cầu nhân vật truyền kỳ bất quá nguyên nhân chủ yếu vẫn là lâm siêu bình thường lộ diện quá ít cho nên có thể đủ tận mắt nhìn đến hắn chân nhân đối tinh thành người mà nói tựa như giống như nằm mơ lâm xiếu hạ xuống hàng thứ nhất nhìn qua cái này mặt mũi tràn đầy kích động đến đỏ lên tiểu cô nương mỉm cười nói đưa tay thiếu nữ này một thân trang phục cách gắn m ặ c tuyết trắng đùi hai bên trên bị giáp cắm hai thanh hơi nước xuống ống t u y ệ t không phải phổ thông nữ h à i nhưng giờ phút này lại kích động đến có chút chân tay luôn cuống đỏ bừng cả khuôn mặt rỗi ra cánh tay của mình mảnh khảnh trên cánh tay che kín to to nhỏ nhỏ hơn mười đạo vết thương phần lớn là c h ả o thương thấy nhìn thấy mà giật mình nhưng đây là đại đa số hoang dã sinh tồn người thân thể lâm siêu mỉm cười ngón tay xẹt qua cánh tay của nàng thu thập được một giọt máu tươi dung nhập vào tiến hóa thụ bên trong thuận tiện phát động di c h u y ể n năng lực rất nhanh năng lực của nàng tin tức xuất hiện tại trong đầu của mình bạo lực có thể tăng phúc chính mình lực lượng tăng phúc loại năng lực bất quá chỉ có thể tăng phúc tự thân không thể giống hắc nguyệt dạng này quần thể tăng phúc mà lại bạo lực chỉ tăng phúc lực lượng mà hắc nguyệt là toàn phương vị tăng phúc điểm này liền có thể nhìn ra năng lực thông thường cung cấp thế giới năng lực t r ê n h l ệ n h năng lực phát động sau khi kết thúc lâm siêu ra hiệu thiếu nữ có thể rời đi sau đó tiếp tục bắt đầu kế tiếp trên quảng trường gieo hò cũng dần dần bình ổn lại tất cả mọi người thân thể đứng nghiêm cùng lúc trước lời nhác bộ dáng tưởng như hai người lâm siêu động tác cấp tốc từng cái từng cái người từ trước mặt hắn rời đi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 đều là t i ngoài h thành t n cao ầ có đến từ s l o o m Môn, m n đến có Cổ từ Võ cống h ế n ra thời tộc thành nhiên chính Chi Chu gian gia viên. Ngoài năng ra, lực, là dĩ mấy ngày nay xuống tới lâm siêu để phạm hương ngữ đem tất cả năng lực tiến hóa giả máu tươi thu thập mâu siêu tập thình lình có hơn ba vạn phải biết trong một trăm người mới có thể xuất hiện một cái năng lực tiến hóa giả tại lâm siêu đánh giá bên trong có thể thu thập được một vạn máu dạng cũng không tệ rồi vậy mà thoáng cái thu thập được hơn ba nghìn vạn kể từ đó hắn lại có thể hợp thành hai cái năng lực mới bất quá lâm siêu không có vội vã hợp thành hắn vừa di chuyển đến năng lực thực sự quá nhiều còn không có hoàn toàn làm rõ lúc này hợp thành ra hiếm thấy năng lực ngược lại sẽ đem tâm tư của mình di chuyển đi qua càng không có tâm tư đi làm rõ những này di chuyển tới năng lực thông thường nếu như không thể thuần thục nắm giữ di chuyển tới cũng không có ý nghĩa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 c h ầ m rãi rôi ra một cái đen kịt lợi chảo ước dài bảy mươi tám mươi mét rơi vào vòng xoáy phía ngoài trên mặt đất chung quanh mặt đất tầm vàng chầm xuống vết rách phi tốc lan tràn hô như vực sâu màu đen khí tức từ vòng xoáy bên trong tuấn ra theo móng đuốt rơi xuống đất nửa trước thân cũng từ vòng xoáy bên trong dối ra nồng đậm màu đỏ sậm lông tóc tựa hồ nhiễm qua vô số máu tươi lông tóc khoảng cách bên trong mọc ra từng k h ỏ a màu hổ phách con mắt ám kim sắc tối r ra trầm trong tràn o con đạo. Đoạt đạo toàn loại báo. n hiện lãnh quang cùng sắc ý. Chính là thiên đạo. Đoạt phân thân、ta. Thanh âm thấp từ trong cổ họng văng lên, thiên đạo toàn thân đồng tử tràn ngập nồng tiện ti nhân loại tiểu tử. Tinh thành, cơ quan tình g sắc cổ sắc cơ mắt âm đậm ta. thấp từ tử ti tiểu tử. t là ý. ý, t tốt tốt. t ố cao bộ môn tất cả đỉnh cấp tình báo máy cảm ứng tất cả đều sáng lên hào quang màu đỏ phát ra trói thai tiếng còi chỉ gặp một cái ghé vào cải tiến trước máy vi tính nữ hài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 hoa hoàng không nói lời gì sau khi c ú t máy truyền tin cấp tốc để môi đen thiếu nữ đi cảm giác kho để lưu nguyện thử cảm ứng trạng hướng cụ thể tại tinh thành cùng hoa hoàng cùng địa tâm thế giới ạt lạn tìm bọn người khẩn cấp cha ra tình huống thời khắc trên địa cầu các ngõ ngách không gian đ ố n g nhiên xuất hiện ba động châu nam mỹ nơi nào đó vắng vẻ tiểu trấn trên không không gian có chút d ậ p d ờ n ở vào mở ra trạng thái nếu là có người đi vào liền sẽ phát hiện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 người khổng lồ này thanh niên quay đầu nhìn lại lão sư người qua đây cự nhân thanh niên đầu lưới một đỉnh nhổ ra miệng bên trong nhánh cây phủi mông một cái đứng lên đi vào trong cổ miếu chỉ thấy tia sáng đen kịt trong cổ miếu ngồi một đạo càng thêm to lớn thân ảnh ước chừng hơn hai mươi mét chỉ là thân hình lại lộ ra còn xuống cùng khô gầy cánh tay không có nửa điểm cơ bắp khô khan chỉ còn ra thịt gọi mực cự nhân thanh niên hiếu kỳ nói lão sư thiên đạo lại xuất hiện cái này khô gầy còn xuống cự nhân chậm rãi nói thanh âm chấm thấp lại lộ ra một c ố bình tĩnh cùng lăng nhiên nói chúng ta ở chỗ này ở nút vô số tuế y nguyệt cuối cùng đã tới cần chúng ta thời điểm ngươi đi mang lên ác thú trinh sát lệnh theo ta cùng nhau tiến đến thiên đạo mực trên mặt nhàn tản biểu lộ lập tức đọng lại lúc này cũng không nhiều lời gật đầu nói ta đã biết thân ảnh nhoáng một cái tiến vào trong cổ miếu đường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 châu bắc mỹ m ệ t hy c ô cảnh nội một tòa vứt bỏ thành thị trên không không gian bỗng nhiên nhộn nhạo thiên đạo lại còn dám hiện thân cuối cùng đã tới thai nạn g á n g lâm thời khắc ta ạ t l a n g t i s nhất tộc dốc hết toàn tộc lực lượng cũng chắc chắn chém giết tác thú đang dập dờn giữa không trung xuất hiện bước ra một bóng người tuyết trắng như thác nước trường sam tiêu sái tuấn mỹ gương mặt dài nhọn lỗ thai mi tâm có một cái tử sắc lôi điện vết dọc khuôn mặt nhìn xem giống t r ư ừ n g hai mươi thanh niên lại như ba mươi tuổi trung niên đã tràn ngập tinh thần phân c h ấ n lại mang theo mấy phần thành thục cùng ổn trọng ở sau lưng hắn cửa vào di tích chỗ lần lượt từng bóng người hiện ra đến trong khoảnh khắc hơn mười đạo thân ảnh đứng ở sau lưng của hắn mỗi đạo thân ảnh đều là khí chất bất phản bệ hạ chúng ta thể chết cũng đi theo bệ hạ liền để chúng ta lần nữa h oanh h oanh liệt liệt chiến một lần đi bảo vệ chúng ta ti tan hậu duệ v i n h quang nghe được phía sau cái này cái chán tử sắc lôi điện vết d i ọ t cấn ký thanh niên cười sang sảng một tiếng đưa tay vung lên theo ta chinh chiến châu bắc mỹ phương bắc đã từng chi chu gia tộc tổng bộ trên không không gian đ ố n g nhiên ba động từ đó bước ra một đạo người khoác kim sắc lộng lây trưởng sam thanh niên n ắ m trong tay lấy một cái la bản giống như thanh đồng kim loại ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh thần sắc cảm thấy n g h i hoặc hắc hám lực lượng cái này không giống như là thiên đạo thủ đoạn chờ một chút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 đều đem lần nữa thất tỉnh thề sống chết mà chiến vê anh vê anh tại tiếng chuông du dương dưới đ ô n g ấy đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên vu mí mắt có chút nhảy lên nghiêng đầu nhìn lại ở phương xa một tòa cao vút trong mây đen kịt to lớn trên ngọn núi có đá lăn bay thấp mà xuống tại cái kia nhìn không thấy đen kịt trong mây mù ẩn ẩn tựa hồ nghe đến trận trận phẫn nộ gào thét vê anh vê anh vê anh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 viên này khảm tại nàng quyền trượng bên trong hạt châu là một cái chưa thành phẩm không gian bản nguyên theo nàng thời khắc này trì điểm quyền trượng bên trên hạt châu tản mát ra trói m ắ t ngân quang mảnh này đen kịt phía trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo to lớn ngân sắc vòng sáng bao phủ toàn bộ thành thị trong thành tất cả cự nhân con dân tất cả đều nhìn thấy cái này một màn kỳ dị hoàn toàn sợ ngây người ngay sau đó tại cái này ngân sắc vòng sáng chiếu d ọ i xuống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 dạ dày vỡ tan bên trong rơi ra tanh hôi tiêu hóa v ỡ lâm siêu trên cánh tay phải bắn ra hai cây mạch máu vật thể trong nháy mắt xuyên thủng con cá này quái rất nhanh con cá này quái thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quét xuống dưới lâm siêu thân ảnh nhoáng một cái ngược lại tiếp tục nhào về phía một cái khác mục tiêu bây giờ có được thần thấu năng lực về sau hắn cảm giác mình tựa như lắp đặt dạ đạ đáy biển hết thệ tình huống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 lâm siêu về tới tinh thành bên trong cảm ứng được phạm hương ngữ tại số một trong phòng họp hoa hoàng cũng tới hai người tựa hồ tại t h ư ờ n g nghị cái gì h ắ n lập tức thuấn di đi qua khắc chương 845, có một loại tình cảm gọi đi theo chương 875, có một loại tình cảm gọi đi theo hô lâm siêu chống rông xuất hiện rơi vào trong phòng họp chính đang thương nghị hoa hoàng cùng phạm hương ngữ lập tức quay đầu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 Ta cùng ngươi. phạm hương n ữ kiên quyết nói lâm xiêu nhìn chăm chú con mắt của nàng bỗng nhiên cười một tiếng còn tốt ta lúc đầu không có giết chết ngươi đây đại khái là ta làm lựa chọn chính xác nhất phạm hương n ữ khẽ giật mình cũng không nhịn được lộ ra một vòng tiếu dung hoa hoàng nhìn xem hai người bọn họ nghĩ thầm giờ phút này cũng không phải nói những n à y thời điểm nhưng nàng tự biết tự thân lực lượng có hạn g ú p không được gì trong lòng một trận này náy trong mắt của nàng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 lão đại ngươi dạng này không tử tế a lúc này một cái cười đùa tí tưởng thanh nhâm vang lên chúng ta cũng không cần tiểu phạm chiếu cố đều thành niên đã bao nhiêu năm đừng coi chúng ta là hải tử theo nói chuyện cửa phòng họp bị đẩy ra vưu tiềm đi đầu tiến đến hắc nguyệt lanh chân nịt ca bọn người lần lượt tiến đến trên mặt mỗi người đều mang một vòng có chút tiếu dung các ngươi lâm siêu có chút ngơ ngẩn từ khi kiến tạo căn cứ về sau mọi người liền ai cũng bận rộn thật lâu không có cùng một chỗ chiến đấu qua vưu tiệm hai tay ôm cái óc trên mặt mang cả lơ phất phơ tiếu dung ánh mắt lại phá lệ ôn hòa lao đại chúng ta muốn là chân chính còn sống mà không phải c ậ u thả còn sống ta không muốn lấy sau thời gian sinh hoạt tại ấ y n ấ y bên trong cái kia là đối ta trừng phạt mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều sẽ đi ngươi nhưng không quản được ta hh lâm đại ca ta cũng muốn đi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 còn có thể có bao nhiêu thần vương khắc chương 846, 3.000 phân thân phạm hương ngữ nhãn t ỉ n h sáng lên liền nói ngay ta lập tức đi hơi chuyển động ý nghĩ một chút k h ô n g chế mình chi phối s á t thối đem lâm siêu nói lời tại tháp tín hiệu dùng sóng điện truyền ra ngoài cũng không lâu lắm s i ê u rơi ngoài cửa sổ bay lượn đến một bóng người chính là a t l a t hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói thiên đạo đi ra rồi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 lệnh bài từ ạt l ạ t lòng bàn tay bay đến trong tay nàng chỉ gặp nàng lòng bàn tay hiện ra nồng đậm thần tính ba động một ngón tay phân hóa thành thần tính hạt thẩm thấu đến lệnh bài từng cái lỗ nhỏ cùng lỗ khảm bên trong rất nhanh ngân s ắ c lệnh bài bỗng nhiên tỏa ra trói mắt kim sắc quan mang quan mang này đột nhiên tụ tập mà lên bành một tiếng hóa t h a h một vệt sáng xuyên qua mái vòm kim loại đem phòng họp đỉnh c h ố t đến tầng c h ố t nhất chống đạn tầng tất cả đều đánh xuyên kim s á c cột sáng thẳng tắp bắn về phía thiên khung trở thành giữa thiên địa duy nhất quan mang màu đen bên dưới vòng trời kim s á c cột sáng cực kỳ loa mắt toàn bộ tinh thành vách trong cùng tường ngoài người đều thấy được bao quát phụ cận một chút căn cứ cũng nhìn thấy đạo này thẳng tắp một tuyến kim trụ trong lúc nhất thời kinh nghi nhao nhao suy đoán tinh thành đang làm cái gì động tĩnh cũ thượng hải phổ đông trên không siêu hắc ám dưới bầu trời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 lâm siêu nhìn qua cái này p h á xuất một cái cự đại lỗ thủng mái vòm ánh mắt theo kim sắc cột sáng nhìn thấy bầu trời bên ngoài để hắn kinh ngạc chính là cái này cột sáng cơ hồ thẳng tắp bắn tới tầng khí quyển bên trên nói cách khác chỉ cần thị giác hơn người tại châu á địa khu phạm vi cơ bản đều có thể nhìn thấy cái này kim sắc cột sáng ừ n phạm hương ngữ chính ngửa đầu nhìn qua đ ỗ n g nhiên lông mày khẽ động có tin tức lâm siêu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 h á t nguyệt vũ tiềm hoa hoàng bọn người lại thần sắc mê hoặc nó tại triệu hoán mình phạm hương ngữ có chút cán răng cụ thể là cái gì ta cũng nói không rõ nhưng thử chuyển tới hình tượng đến xem địa tâm lối vào đã có hai cái thiên đạo hai cái hoa hoàng ạt lạt chân kinh lâm siêu lại trầm m ặ t xuống một lát sau mới nói xem ra nó còn không có bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu đoán chừng địa tâm thế giới giờ phút này ý đ ị a nguyên lâm vào trong nguy c ấ p hoa hoàng ạ t l ạ t không khỏi nhìn về phía hắn có ý tứ gì các ngươi hẳn phải biết thiên đạo mạnh nhất năng lực là cái gì lâm siêu trầm giọng nói phân thân nó có ba ngàn phân thân mà lại phân thân của nó có thể đơn độc trưởng thành nói cách khác có phân thân thậm chí trưởng thành đến tiếp cận bản thể lực lượng bản thể của nó hẳn là còn ở địa tâm thế giới lần này dẫn đầu tới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 có thể phá hủy hết thảy ác thú hoa hoàng trong mắt có chút tuyệt vọng sơ đại tứ đại ác thú quả nhiên không có một cái nào là đơn giản mặt hàng cũng không cần quá bi quan lâm siêu trông thấy bọn hắn x a sút đi xuống đấu trí nói khẽ nó không dùng bản thể đi ra hoặc là bản thể của nó tại địa tâm thế giới bị cái gì k i ể m chế lại hoặc là chính là nó sợ hãi nó không có trăm phần trăm năm chắc có thể chiến thắng chúng ta hoa hoàng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 cái này lần thứ ba tất nhiên có vạn toàn chuẩn bị khắc chương 878, t a đ ể một cái bên trên tìm mấy phép có thấy c 8 7 7 chịu đi bao giờ bên trung nó bủ thì ta bủ hôm nào mà thấy n ở tờ cờ lâu co tuột cứ vào phây pm ở ta ạ chả bị lì ở g ì x a hoa hoàng, hoàng atlantis trên mặt hiện lên vẻ dầu dĩ coi như chỉ là phân thân nếu như tới số lượng nhiều lắm cũng là cực kỳ khủng bố sự tình v u t i ề m vén tay háo lên một bộ lùn cỏ răng rấp bất kể hắn là cái gì phân thân vẫn là bản tôn một chữ chính là làm phạm hương ngữ nhìn phía lâm siêu nói chúng ta bây giờ có thể đi qua cắt đứt thiên đạo triệu hoán phân thân sao lâm siêu khẽ lắc đầu cắt đứt là có thể cắt đứt nhưng thiên đạo giả dối hẳn là dự phòng đến điểm này hơn nữa coi như cắt đứt nó triệu hoán nó cũng sẽ lại phái khắc mạnh mẽ đại phân thân từ thông đạo qua đây tiếp tục triệu hoán thậm chí còn có một loại khả năng nó cái khác phân thân sớm đã ở trong đường hầm mai p h ủ c cố ý đại trương kỳ cổ triệu hoán phân thân mục đích đúng là cho chúng ta chế tạo áp lực tâm lý để cho chúng ta đi vào cái dày nhân cơ hội rơi vào bẫy dập của nó chung đánh chúng ta một cái trở tay không kịp hoa hoàng hơi nhũ mày vậy làm sao bây giờ cứ như vậy tùy ý nó tiếp tục triệu hoán phân thân sao lâm siêu nhìn nàng một cái dĩ nhiên không phải nó nếu đang nổi lên chúng ta cũng có thể nhân cơ hội nổi lên nếu như nó vừa đến bề mặt q u ả đất liền hướng chúng ta tập kích đối với chúng ta mà nói ngược lại là chuyện xấu để cho chúng ta không hề chuẩn bị bây giờ có cái này khe hở chúng ta cũng có thể hơi chút chuẩn bị một chút hắn nhìn phía phạm hương ngữ nói ngươi lập tức triệu tập hết t h ể vương bài quân đội ở tinh vực rìa ngoài bố trí viễn trình có thể lược bảy t r ợ n g o à i ra đem hết t h ể chống lại tinh thần công kích hoặc là khắc chế tinh thần công kích di tích vật phẩm tất cả đều điều tra mang tới phòng học đến chúng ta nhóm đầu tiên khác h nhân lập tức tới ngay tuy là tinh thành vương bại quân đội thể chất cũng chỉ là thất giai không đến nhưng năng lực thống nhất hơn nữa nhân số rất nhiều thi triển đồng nhất năng lực tiến hành c n g hưởng vẫn sẽ tạo thành một ít hiệu quả đơn giản mà nói nếu như một vạn cái thất giai thời gian năng lực giả tiến hành năng lực cộng hưởng coi như là thập nhất giai người tiến hóa đều sẽ chịu ảnh hưởng thậm chí tiến nhập thời gian tính chỉ nhóm đầu tiên khác h nhân phạm hương ngữ ngẩn ra nhất thời nghĩ đến đỉnh đầu kim sắc q u a n trụ lúc này nhãn t ỉ n h sáng lên nói ta biết rồi cũng không thấy nàng như thế nào động tác ở căn cứ một chỗ khác trong kho hàng hai cái trông coi thương khố hủ thi thanh niên bỗng nhiên liếc nhau không hẹn mà cùng mở ra thương khố trực tiếp chạy về phía bên trong tinh thần vực vật phẩm hàng ngũ ở lâm siêu dứt lời hai phút không đến tinh thành bầu trời lưỡng đạo tiếng rít cấp tốc xét qua như tầng trời thấp phi hành máy bay hành khách gào thét â m bạo thanh vang vọng tinh t h ầ n dẫn tới người đi trên đường phố hơi kinh ngạc có thể ở tinh thành bên trong phi hành nhân vật có thể cũng ít khi thấy chỉ là khi có người ngẩng đầu nhìn lại lúc nhưng cái gì cũng không nhìn thấy mới biết được người sau tốc độ phi hành đã vượt qua vận tốc âm thanh chờ bọn hắn nghe được gâm bạo tiếng gió thổi lúc đối phương sớm đã bay đi từ lúc mở ra ác thú trinh sát lệnh lúc phạm hương ngữ liền ra lệnh làm mình chi phối hủ thi đem bên trong căn cứ hệ thống phòng không cho tạm thời đóng cửa dù sao ở nơi này chút thần vương trước mặt tinh thành hệ thống phòng không đơn giản là giấy một dạng không chịu nổi một kích đỡ phải bị bọn họ đơn giản phá hủy lâm siêu đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn trực tiếp bay tới hai bóng người tinh chuẩn tiêu điểm có thể kiệt tắc dùng ở trong con người có thể thấy rõ đối phương từng cái lỗ chân lông tuy là đây là một cái tiểu năng lực nhưng ở hắn thể chất như vậy dưới hiệu quả cũng không tệ với hắn trong cảm giác giống nhau hai cái vị này đều là cự nhân lâm siêu chứng kiến cự nhân lúc trong lòng tổng hội tuân gia điểm mình cũng không nói được tâm tình rất phức tạp đây là loài người tổ tiên liên quan tới cự nhân truyền thuyết vẫn truyền lưu ở từng cái di tích bích họa cùng trong tài liệu ở mỗi cái kỷ nguyên thai nạn lúc bộc phát đều sẽ chứng kiến cự nhân động thân ra thân ảnh t r u n g tộc này vì toàn bộ nhân loại trả rất nhiều với hắn như vậy tư tưởng l ích kỷ giả bất đồng chính là người sau là hoàn toàn rất yêu thích khiến người ta không thể không túc nhiên khởi kính hai vị này cự nhân liếc mắt liền thấy kim sắc cột ánh sáng đầu n g u ồ n khi ánh mắt rơi vào phía trước nhất lâm siêu trên người lúc nhất thời biến sắc một k h ắ c trước bình thản nội liễm khí t ứ c đ ỗ n g nhiên trở nên thâm trầm lạnh lùng tràn ngập dày đặc sát ý hai người toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái chiến đấu lâm siêu bọn người không phải thái điểu tự nhiên nhìn ra được cái này rõ ràng sát ý đều la ngẩn ra lập tức dồn dập tỉnh n ộ nhìn phía lâm siêu biết hai cái vị này cự nhân hơn phân nửa là cảm giác được lâm siêu khí tức có chút bất đồng là giác tỉnh giả thân thể vì vậy mới có thể hiểu lầm Atlantis cũng không muốn vào thời khắc này nhìn thấy nhân loại chính mình hỗn chiến hơn nữa cũng biết nếu như động thủ hai cái vị này cự nhân hơn phân nửa phải bị thua t h i ệ t lúc này vội vã động thân mà ra che ở lâm siêu trước mặt cất cao giọng nói vạn bối Atlantis trụ vương hậu người cũng là ti tan hậu duệ gặp qua nhị vị tiền bối hai cái vị này cự nhân chứng kiến Atlantis không khỏi ánh mắt đông lại một cái khe di một tiếng tốc độ giảm xuống nhìn lướt qua hắn hậu phương hoa hoàng cùng v i e w tiềm đám người khi thấy phạm hương ngữ lúc sắc mặt lần nữa biến đổi xa xa liền đứng ở tinh tháp bầu trời trong đó người thanh niên kia cự nhân bước ra một bước hướng lâm siêu quát lên bung ô tha bọn họ ta tới cùng ngươi chiến một hồi lâm siêu hơi ngạc nhiên biết hiểu lầm kia có chút lớn atlantis rỡ khóc rỡ cười cất cao giọng nói nhị vị tiền bối chúng ta không có chịu đến uy hiếp xin các ngươi không nên vọng sự tình có điểm phức tạp với các ngươi nghị không giống với vị này lâm thủ lĩnh là đệ ngũ kỷ nguyên người mạnh nhất cũng là đệ ngũ kỷ nguyên nhân loại thủ lĩnh hắn tuy là thân thể đã thức tỉnh nhưng tư tưởng nhưng không có lúc này đây chính là hắn triệu tập các vị đến đây cộng đồng xuất trinh thiên đạo ác thú lần này đến p i ê n hai vị cự nhân kinh ngạc sửng sốt một hồi hai người mới chỉ có lần nữa đưa mắt nhìn phía lâm siêu cẩn thận nhiều lần đoàn trang một lát sau cái kia câu lũ cao tuổi lão giả cự nhân hơi trầm mặc nói giác tình giả mặc kệ ngươi có mục đích gì còn xin ngươi rời đi nơi này bằng không chúng ta chỉ có thể không khách khí hoa hoàng nghe đến lời này có chút nóng nảy đứng lên nói nhị vị cự nhân tiền bối các ngươi thực sự hiểu lầm chúng ta không có bị hắn đầu độc lừa dối tuy là hắn là giác tình giả nhưng không có làm ra bất cứ thương tổn gì loài người sự tình ngược lại một mực trợ giúp nhân loại không lâu còn đã cứu ta lao giả cự nhân nhìn nàng một cái khe nhớ mày này chỉ có thể nói rõ hắn thức tỉnh phi thường triệt đề tư tưởng đã sẽ không dễ dàng bị thức tỉnh bản năng chi phối có thể giấu ở chính mình bản năng như vậy ngụy trang tất có đại đô n ư u các ngươi nhanh chóng lui lại theo chúng ta cùng nhau trước chế trụ hắn lại nói lâm s i ê u khe thở dài một cái vì sao luôn có người bên ngoài ở phán đoán một người ngay cả là cao cao tại thượng thần vương cũng không thể ngoại lệ có phải hay không đây chính là nhân loại nghĩ đến điểm này đáy lòng của hắn đ ỗ n g nhiên xúc thống một cái không phải là bởi vì hai vị cự nhân thần vương hoài nghi mà là ý nghĩ của chính mình đã động một chút là hiện ra đây chính là nhân loại như vậy phi nhân loại người thứ ba ý tưởng xem ra thân thể đối với mình tư tưởng dẫn đạo còn không chịu khống chế của hắn các ngươi hoài nghi không sai lâm siêu ngẩng đầu nhìn nhị vị cự nhân thần vương nói bất luận cái gì ngôn ngữ giải thích đều là vô dụng chỉ là lần này triệu tập các ngươi qua đây là thương nghị cộng đồng đối phó thiên đạo ác thú ta biết các ngươi sẽ không tin tưởng ta còn lại kỷ nguyên t h ầ n vương cũng sẽ không tin tưởng ta bất quá không quan hệ các loại chờ thương nghị ra đối sách về sau ta sẽ người thứ nhất xuất chiến để ta làm đánh tiên phong lão đại ngươi vũ tiềm cung hắc nguyệt đám người vội vàng lên tiếng muốn Lâm mặt Lâm mạnh Lâm hiểm Siêu, xuất đầu xuất lâu Siêu Siêu, nguy Đối đối đối đối ngăn cản Lâm Siêu, người thứ nhất xuất chiến, đánh tiên phong.、Đối、phương nhưng thiên người tiên chắn phương nổi lên thật lâu lôi đình nhất、kích. hơn nữa thiên hận nhiên tận công ác chắc kích, sức lực công kích Lâm Siêu, đó là, lôi lấy, liệt, là sẽ với thứ thú, thủ, thật tất hết đạo, đạo, đó ý bọn họ triệu tập mỗi bên kỷ nguyên thần vương đến đây mục đích đơn giản chính là hy vọng mọi người cộng đồng chiến đấu giảm bớt tự thân nguy hiểm nhưng là bây giờ ngược lại biến thành lâm siêu dẫn đầu xuất chiến nếu không phải triệu tập những thứ này kỷ nguyên thần vương mặc cho mỗi người bọn họ phóng hướng thiên nói bọn họ quan sát thế cục lại tùy thời mà phát động ngược lại còn an toàn một ít atlantis hoa hoàng nhìn về phía lâm siêu muốn nói lại thôi trong thần sắc có chút phức tạp lâm siêu k i a sáng thị giác thời khắc mở ra tự nhiên cũng nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ đáy lòng không khỏi lần nữa thở dài tuy là hai cái vị này tin tưởng chính mình cùng còn lại giác tỉnh giả bất đồng sẽ không làm thương tổn nhân loại nhưng trong đ ấ y lòng vẫn là kiên kỵ vẫn là có một k i a chỗ trống chỉ có với hắn thân cận nhất vưu tiềm hắc nguyệt lanh chân phạm hương ngự đám người là hoàn toàn tín nhiệm hắn cái này là đủ rồi lâm siêu đ ấ y lòng yên lặng nói nhị vị cự nhân thần vương dường như cũng không còn ngờ tới lâm siêu sẽ nói ra lời nói này liếc nhau đáy mắt vẫn c ó vài phần nghi hoặc cũng không phải nghi hoặc lầm siêu là có hay không như ạt lạn t ị t theo như lời như vậy mà là nghi hoặc lầm siêu đến tột cùng đang đánh tính toán ớn gì bọn họ mắt thấy bốn cái kỷ nguyên giác tỉnh giả từng cái đều là tà ác tột cùng trong đó tà ác nhất giác tỉnh giả chính là ở chỗ biết che giấu chính mình tà ác cho nên bọn họ là căn bản sẽ không tín nhiệm lâm siêu thế nhưng chính như lâm siêu từng nói mặc kệ lâm siêu tính toản ấn gì đợi lát nữa lúc tác chiến hắn người thứ nhất lên thừa nhận thiên đạo ác thú đợt thứ nhất công kích thế là xong ạ nếu như vậy ngươi tạm thời rời đi trước để ngừa ngươi yêu đương vụng trộm chúng ta đối sách ta còn không thể cam đoan ngươi có phải hay không hiểu chúng với thiên đạo ác thú lao giả cự nhân hơi trầm mặc trầm nói rằng đỡ ít dít cợt mờ vựu tiềm nghe được đỏ lên khuôn mặt lao giả kia ngươi đừng quá được tiến thêm thước cái này địa phương là chúng ta lao đại các ngươi còn muốn đảo khách thành chủ rồi hả lão đại chúng ta như vậy đi bán mệnh các ngươi còn như vậy hoài nghi hắn ngươi tính là gì thần vương ngươi đức hạnh bị cầu ăn làm càn thanh niên cự nhân hét lớn một tiếng làm sao nói chuyện ta xem ngươi cũng là chủ thần làm sao một điểm là không phải đều không phân rõ l ã o sư ta chính là bởi vì đối với mọi người phụ trách mới làm như vậy đây chính là giác tỉnh giả các ngươi thấy thiếu cho rằng giác tỉnh giả có hiền lành có bảo trì ban đầu tâm và tập tính nhưng chúng ta gặp quá nhiều nhiều lắm từ sơ đại đệ nhất kỷ nguyên đến các ngươi đệ ngũ kỷ nguyên không có một giác tỉnh giả không phải tội ác không có một biết không v u t i ề m giận dữ nói vạn sự khởi đầu nan trước đây không có thì không cho về sau không có sao đạo lý gì hắc nguyệt cùng lanh chân đồng dạng trợn mắt nhìn lâm siêu ở tại bọn hắn đáy lòng địa vị là huynh trưởng là đại ca giống như thân nhân lại là bằng hữu bọn họ chịu không nổi người khác đối với lâm siêu nửa điểm vũ n h ụ lâm siêu nhẹ nhàng thở dài nói được rồi ý nghĩ của bọn họ đúng các ngươi trước thương nghị nhớ kỹ phải cân nhắc chu toàn không muốn mang bất kỳ tâm tình gì ta và tiểu phạm rời đi trước một hồi đúng vưu tiềm cũng qua đây vừa nói ngắm nhìn loa hoàng cúng atlantis lip mắt các ngươi cũng đã gặp thiên đạo nhiều hỗ trợ s u ấ t một chút c h ú ý chúng ta thời gian không nhiều lắm atlantis này nói thật xin lỗi ngươi không hề có lỗi với ta bọn họ cũng không có lâm siêu mỉm cười cũng là vì nhân loại ta hiểu ta cũng đi theo ngươi hắc nguyệt nói ngược lại ta ở nơi này cũng vô dụng các ngươi lưu lại ở nơi này nghe nhiều nghe khó được học tập cơ hội hơn nữa các ngươi cũng có tư cách lên tiếng lâm siêu vô vỗ bả vai của nàng hướng phạm hương ngữ nghiêng đầu một cái xoay người từ rơi ngoài cửa sổ bay ra chạy về phía căn cứ khu tu luyện v ư u t i ề m vẻ mặt bếp khuất hận hận nhìn hai vị cự nhân liếc mắt cùng sau lưng lâm siêu ly khai hai vị cự nhân chứng kiến lâm siêu sảng khoái như vậy ly khai đáy lòng thở phào nhẹ nhõm bọn họ cũng không muốn ở nơi này mấu chốt còn muốn cùng một cái giác tỉnh giả v ư ơ n g yếu nhất là bọn họ từ trên người lâm siêu cảm nhận được nhàn nhạt nguy hiểm khí tức để cho bọn họ có chút kiến kỵ cũng là bọn hắn không có trực tiếp xuất thủ nguyên nhân chủ yếu dù sao nơi này là nhân loại thành thị nếu như kéo dài tính đại chiến tạo thành lan đến quá lớn siêu siêu nhị vị cự nhân theo cửa sổ sắt đất bay tiến đến cái này phòng họp cao độ vừa vận miễn cưỡng đủ láo giả cự nhân tiến đến hắn túi đầu nhìn về phía atlantis mỉm cười nói Chủ vương hậu nhân thật không phụ thân ngươi ta đã thấy đệ tứ kỷ nguyên đắc lực chiến tướng ở hai nạn lúc bộc phát trên biển cả không một mình lực chiến kỷ đệ tứ ngũ đại ác thu trong địa ngục cùng tinh không đồng thời đưa chúng nó chém giết không biết hắn bây giờ vừa vạn atlantis liền nói từ trận chiến ấy về sau phụ hoàng liền tin tức hoàn toàn không có cũng không biết là sống hay chết lúc đó ta ở ti tan di địa chiến đấu không có thấy tận mắt đến một màn này lao giả cự nhân khẽ gật đầu nói ta gọi cách đây là ta đồ đ ệ hát át lan tít hành lê nói gặp qua nhị vị tiền bối vừa rồi vị kia lâm thủ lĩnh hắn thực sự lao giả cự nhân cách khoát tay nói trước không nói hắn thời gian hữu hạn chúng ta trước tiên nói một chút về làm sao đối phó thiên đạo ác thú nó mới là phiền toái lớn nhất ta có thể cảm ứng được hơi thở của nó dừng lại ở tại chỗ hơn nữa không chỉ một thiên đạo am hiểu nhất năng lực là phân thân chúng ta phải đối mặt rất có thể không chỉ một atlantis trong lòng thở dài nói vâng hoa hoàng nhìn nhị vị cự nhân muốn nói lại thôi có chút chần chờ cách chú ý tới nàng mỉm cười nói vị này thần vương xưng hô i như thế nào ngươi dường như muốn nói cái gì hoa hoàng tự biết mặc dù là thần vương nhưng cùng hai cái vị này sơ đại thần vương vẫn là có khoảng cách vô luận là thực lực vẫn là bối phận cũng phải gọi bọn họ một tiếng tiền bối lúc này hành cá lễ nói ta có một cái nghi vấn hy vọng các ngươi có thể giải đáp xin hỏi chế tạo vì ruột người thật là các ngươi cự nhân thần vương sao nghe được lời của nàng cách cùng hắc đều là ngẩn ra cách trầm mặc khoảng khắc khẽ gật đầu nói không sai bất quá chuẩn xác mà nói cũng không phải là chúng ta cự nhân mà là chúng ta sư phó sư phó của các ngươi h a hoàng trong lòng căng thẳng chính là vị kia sáng thế kỷ nguyên chúng vương c h i vương cách trong mắt lộ ra tôn kính màu sắc nói hắn là nhân loại chúng ta trong tối cường tồn tại cũng là hết thể đã biết trong cuộc đời tối cường tồn tại đạt tới ba dê sinh mạng đỉnh điểm nói đến đây không khỏi thở dài chỉ tiếc gia sư đã rời đi bằng không hắn hy sinh cũng không đổi lại nhân loại chúng ta năm kỷ nguyên kéo dài sau cùng hãm hại đều ở đây sách tỉ mỉ bên trong nghìn vạn lần phải cẩn thận xem a t r ô n có điểm sâu các loại chờ cuối cùng vạch trấn lúc có lẽ sẽ hồi tưởng lại rất nhiều thiết định ở trên h ã m hại chưa xong còn tiếp tìm bổn trạm mời thăm dò hoặc đưa vào địa chỉ trang ép khắc chương tám trăm bốn mươi bảy trụ vương hoa hoàng nhưng không có kính ngưỡng ngược lại sắc mặt khó coi nói ta muốn biết hắn tại sao muốn chế tạo ra virus chính là cái vật này gieo họa nhân loại chúng ta năm kỷ nguyên ta nghĩ mặc kệ hắn xuất phát từ lý do gì cùng nỗi khổ tâm cũng không nên làm như vậy đi nói đến đây giọng nói đã có chút mơ hồ phẫn nộ cách nhìn nàng một cái cũng không có tức giận mỉm cười nói ta có thể hiểu ngươi tâm tình lúc đầu chúng ta biết tin tức này lúc cũng không dám tin tưởng thậm chí hoài nghi gia sư nhân cách nhưng sau lại biết sự thực thật muốn về sau chúng ta mới biết được gia sư là bậc nào vĩ đại hoa hoàng nhún g mày cái gì thật muốn cách quay đầu nhìn thoáng qua viết v ư ơ n g mỉm cười nói xem ra cũng không thiếu lao hiu may mắn còn tồn tại lấy tin tưởng bọn họ cũng đều có nghi vấn như vậy đám người đủ ta cùng nhau nữa nói đi hoa hoàng lập tức cảm nhận được tinh thần phạm vi cảm ứng bên trong có mấy đạo thần vương khí tức bay vút tới không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm trước mắt cự nhân thần vương cách không có lại ép hỏi ngồi vào cái ghế bên cạnh trầm mặc không nói cùng lúc đó ở trong căn cứ vách tường khu tu luyện chung lâm siêu cùng phạm hương ngữ vưu tiềm ba người từ trên trời giáng xuống đáp xuống tu luyện trên quảng trường đây là cấp bậc cao nhất tu luyện sân rộng vô cùng c h ố n g trải hơn nữa không có còn lại những người không có nhiệm vụ lão đại những thứ này thần vương cũng bất quá như vậy mà tố chất túi xuống còn không bằng chúng ta phổ thông lão bách tính đây vưu tiềm sau khi hạ xuống vẫn như cũ có chút tức giận bất bình lâm siêu mỉm cười nói thần vương cùng người bình thường kém duy nhất cách chính là một cái mạnh một cái yếu mà thôi còn như biết phẩm đức phương diện mọi người đều là nhân loại bản năng là giống nhau chỉ là có người hiểu được khắc chế bản năng có người không hiểu mà thôi bất quá như thế nào đi nữa khắc chế bản năng cũng sẽ không tiêu thất chỉ là bùng nổ điểm mấu chốt so với bình thường người cao hơn kỳ thực cũng không còn cái gì tốt tức giận vừa vặn ta cũng không còn không cùng bọn họ t r ầ m rãi thương nghị thảo luận phạm hương ngữ nhìn thoáng qua chu vi đôi mắt chuyển động nói n g ư ờ i nghị bang viu tiềm để thăng lực lượng không sai lâm siêu nhìn phía viu tiềm đại chiến sắp đến so với những thần vương đó ta tin tưởng các n g ư ờ i viu tiềm là hiện nay duy nhất có thể học cấp tốc tương chiến đấu lực để thăng tới sánh ngang ta trình độ người tuy là lâm siêu tập vô số năng lực cùng kiêm nhưng chỉ cần cho viu tiềm cơ hội dụng tâm bồi dưỡng chỉ bằng vào một cái thích ứng năng lực vưu tiềm là có thể trưởng thành đến sánh ngang lâm siêu tình trạng từ một điểm này mà nói lại một lần nữa chứng minh thích ứng năng lực thống trị cấp đặc tính vưu tiềm cũng không phải ngu ngốc nghe lời này một cái không khỏi rụt cổ một cái lao đại thời gian như thế gấp gáp ngươi cũng ngược đãi ta à ta sẽ cực kỳ ô nhu lâm siêu mỉm cười đi tới tu luyện sân rộng phía trước thời gian ma trận trong đại điện cái này đại điện trong lòng đất an trí lấy thời gian đường về từ chi chu gia tộc toàn thể hiệp trợ tinh thành công trình kiến trúc nhân viên chế tạo mà thành hiệu quả mặc dù không như chi chu gia tộc tổng bộ từ tiền sử để lại bộ kia siêu cấp thời gian ma trận đường về đáng sợ nhưng là có thể đạt được một năm trăm trình độ hiệu quả là thời gian bảo giáp thập bội bên ngoài một ngày bên trong năm trăm thiên hiệu quả kinh người tốn năng lượng cũng là hết sức kinh người bất quá tinh thần từ từng cái trong di tích đào được các thức nguồn năng lượng rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao tuyệt đối cung ứng đắc khởi v u tiềm đoán dẫn hai câu lần này cũng rất chủ động dẫn đầu tiến vào thời gian ma trận trong đại điện từ trước đến nay lời nhác lấy vui sướng hưởng thụ làm tôn chỉ mà sống sống hán biết lần này ý nghĩa phi p h ạ m toàn bộ loài người sinh tử diệt tuyệt tất cả trong trận chiến này điều này làm cho đáy lòng của hắn không khỏi phát sinh têu trên ta chỉ là một cái ăn no chờ chết nhân a có muốn hay không đem cứu vớt thế giới trách nhiệm như vậy theo ta liên quan đến nhau b ấ y cha bất đắc dĩ tuy không nhịn sợ chết thuộc về sợ chết hắn biết mình cũng không còn lựa chọn khác khi tiến vào đại đ ị a lúc hắn bỗng nhiên nghĩ đến một câu chính mình vẫn cho rằng cực kỳ trang bị mười ba khẩu hiệu ta không vào địa ngục ai vào địa ngục người nào tờ mờ giờ yêu người nào ai vào địa ngục đáy lòng nói thầm một câu vưu tiềm vỗ vô, vô khuôn mặt quay đầu nhìn lâm siêu nói bắt đầu đi lâm siêu khẽ gật đầu kéo động năng nguyên áp đại điện thái cửa hợp kim ầm ầm đóng cửa kín kẽ đem đại điện phong bế được không chút nào khoảng cách rất nhanh trong đại điện tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu chậm rãi tăng trưởng ngắn ngủi mấy phút sau liền đạt được ngọn núi cao nhất giá trị một năm trăm phạm hương ngữ đi tới một bên nói các ngươi chơi ta cũng nhân cơ hội xử lý manh mối vừa nói tìm được một cái nhà một gian phòng tu luyện đóng cửa lại lâm siêu không có lãng phí thời gian thân ảnh n h ó n g lên nhanh chóng tấn công về phía vưu tiềm thình thịch vưu tiềm thân thể bay ngược mà ra chút nào vô chiêu cái lực lâm siêu không có đình chỉ tiếp tục công kích mỗi lần công kích đều cao hơn vưu tiềm thể chất gấp đôi công kích chiêu thức đều là cơ sở quyền pháp trường pháp phản phục xuất thủ lấy hắn hôm nay thể chất thi triển những cơ sở này cách đấu thuật ngược lại có loại phản phát quy chân cảm giác đại trí giả ngu đại xảo vô công lâm siêu nhiều lần thi triển trong lòng cũng có rõ ràng cảm n g ộ vưu tiềm tương đối hơi thê thảm rất nhanh thì vết thương chẳng chịt ngay từ đầu hắn còn gượng chống lấy kiên trì không lên tiếng thế nhưng duy trì liên tục sau mấy tiếng quả đoán nhận túng đáy lòng không biết sợ ngông nên đã sớm ném ra đến lên chín từng mây ôi ôi kêu thảm thiết không ngừng thanh âm thảm thiết khiến cho người nghe tiếng rơi lệ nhưng lâm siêu lại không phản ứng chút nào vẫn như cũ bảo trì cùng với chính mình đã kích nhịp điệu trong lúc nhất thời toàn bộ trong đại điện đều quanh quẩn v i e w tiềm quỷ khóc sói chu kêu thảm thiết siêu siêu lần lượt từng bóng người từ phương xa phá không tới từ bức bầu trời gào thét mà qua tụ tập đến kim sắc cột ánh sáng đầu nguồn tinh thắp tầng chốt trong phòng họp cái này rộng mở to lớn phòng họp lúc này lại vô cùng chen chúc đứng không dưới như vậy đông đảo thân ảnh dẫn đầu tới chỗ này láo giả thần vương cách thấy vậy hướng đồ đệ hát cho một cái ánh mắt người sau ngầm hiểu giơ tay lên vung lên bên trong phòng họp không gian đ ó n g gian dường như vô hạn t ă n g lớn tuy là đứng ở bên ngoài c h ậ t nhìn vẫn là lớn như vậy diện tích nhưng đứng ở bên trong lại có một loại mênh ngông cảm giác không gian năng lực diệu dụng bất quá tại chỗ đều là đỉnh cấp cao thủ thật không có làm thế nào cảm thán như vậy thủ đoạn nhỏ bọn họ gặp quá nhiều theo rơi ngoài cửa sổ đại lượng tiếng gít bên trong phòng họp mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một người cầm đầu rõ ràng là một vị atlantis người dáng dấp có thuần tránh nhất atlantis khuôn mặt tuấn mỹ như thần như thần tượng tinh vi tỉ mỉ r a hoàn mỹ t u ấ n mạo bắt mắt nhất cũng là bên ngoài trên c h á n có một đạo tử sắc lôi đình dựng t h ẳ n g vết tràn ngập nhàn nhạt, nhạt từ trường ba động cùng mỹ ác nhìn người nọ bên trong phòng họp atlantis thân thể chấn động thất thanh nói phụ hoàng còn lại tới trước mỗi bên kỷ nguyên thần vương cùng chủ thần cũng không khỏi lấy làm kinh hãi bọn họ đi tới nơi này cùng lao giả cự nhân cách cùng atlantis bắt c h u y ệ n quá biết thân phận của atlantis trước mắt vị này nhìn qua phá lệ tuổi trẻ rồi lại tràn ngập thành thục cùng uy nghiêm người lại chính là người trong truyền thuyết kia atlantis tối cường thần vương trụ vương chưa xong còn tiếp tìm b u ồ n g tám trăm t Khắc. m m ư ơ 0 hai nạn bạo phát ngày tháng bí mật vị này phong thần như ngọc tuấn mỹ á đặc la nọ tis người chứng kiến atlantis trên mặt lộ ra một nụ cười hải tử atlantis tâm tình kích động quỳ một gối hài nhi bái kiến phụ hoàng đứng lên đi trụ vương phiêu nhiên hạ xuống đỡ lấy cánh tay hắn nhẹ nhàng nâng lên ngược lại nhìn về phía trong đám người phá lệ bắt mắt hai vị cự nhân ánh mắt rơi vào cách trên người lại cười nói đã lâu không gặp cách lão cách cười ha ha một tiếng gặp lại ngươi gái này tiểu g i a hỏa còn sống lão phu đối với lần này t r ì n h chiến thiên đạo lòng tin lại lớn bài phần trụ vương mỉm cười hướng atlantis nói với ngươi huynh đệ tỷ mội chào hỏi đi n g h i n g người tránh ra chỉ thấy theo hắn sau lưng trên trăm đạo thân ảnh t r u n g bay ra bốn bóng người có một con màu xanh thảm tóc thanh niên khôi nô g có một con đầu tóc màu đỏ hồng thanh niên anh tuấn có một vị đầu đầy lục sắc mái tóc tú lệ nữ tử còn có một vị ngầm đen màu da tiểu nam hải atlantis chứng kiến mấy người viên mắt hơi p h í m hồng đông ca ca xe hoa ca ca mị tỷ tỷ tiểu lực mấy người chứng kiến hắn cũng là thần sắc có chút kích động trong đó kêu hỏa hồng tóc thanh niên anh tuấn vua atlantis bà vai cười nói ngươi tiểu tử này đã sớm theo như ngươi nói ở bên ngoài không được kêu ta n h u danh quá khó nghe ai cho ngươi đi nơi nào đều thích cưới x e hoa cả ngày trang điểm trong đó bích lục mái tóc nữ tử che miệng cười nói trụ vương mỉm cười xoay người hướng mọi người tại đây nói người đã tới nhiều như vậy chúng ta trước thương nghị làm sao đối phó thiên đạo ác thú đi Chỉ h o a n càng lâu đối với chúng ta càng bất lợi cách điểm đầu nói người cũng đều tới không sai biệt lắm chúng ta mà bắt đầu thảo luận đi các vị đem tin tức trước chia sẻ dưới nhìn có thể hay không tìm được thiên đạo nhược điểm v â n v â n trong đám người hoa hoàng nhấc tay nói lúc trước ngươi đã nói đám người đủ sẽ nói cho ta biết chúng vương c h i vương tại sao muốn chế tạo ra virus hai h ỏ a năm kỷ nguyên lời này vừa nói ra ngoại trừ trụ vương cùng mấy người khác bên ngoài bên trong phòng họp phần lớn người đều là hơi biến sắc mặt nhìn phía cách trong đó phản ứng lớn nhất chính là một ít kỷ nguyên chủ thần thần sắc tràn ngập khiếp sợ quả thực hoài nghi mình l ô thai xảy ra vấn đề cách khẽ gật đầu nói không sai n g ư ờ i đã cố chấp như thế ta hãy nói một chút đi chúng vương c h i vương là sáng thế kỷ nguyên tối cường vương giả cũng là hết thể kỷ nguyên trong người mạnh nhất không có người có thể siêu việt hán lấy lực lượng của hán muốn phá hủy nhân loại nói không khoa trương chút nào chỉ là phiên phiên tay vấn đề mọi người hơi biến sắc có chút hoài nghi cách nhìn phía trụ vương nói ngươi nên nghe nói qua sáng thế kỷ nguyên chuyện bất quá có một chút ngươi nên cũng không biết đi vì sao sáng thế kỷ nguyên gọi sáng thế kỷ nguyên trụ vương ánh mắt khẽ nhúc ních chẳng lẽ không đúng chỉ nhân loại sớm nhất sinh ra sao cách khẽ lắc đầu phần lớn người đều như vậy cho rằng nhưng sự thực là nhân loại lúc đầu ở sáng thế kỷ nguyên thời kỳ cũng sẽ bị phá hủy triệt để diệt tuyệt là chúng vương c h i vương dựa vào bản thân sức một mình đem điều này kỳ hạn lôi kéo dài tới bây giờ nói cách khác nếu không có h ắ n nhân loại chúng ta đã sớm ở trên cái tinh cầu này tuyệt chủng cho nên tại hắn sau khi chết cái kia k ỳ nguyên được xưng là sáng thế k ỳ nguyên mục đích chính là tế điện hắn cho chúng ta sáng tạo k ỳ nguyên mọi người đều là thân thể chấn động không nghĩ tới người trong truyền thuyết kia nhân vật thật không ngờ vĩ đại trụ vương lại cau mày nói hắn thật đã chết rồi ta nhớ được các ngươi cự nhân trong tài liệu không có ghi chép quá điểm ấy cách t h ầ n sắc buồn bã lắc đầu nói hắn là tự nguyện hy sinh trọng tâm câu chuyện lại được trở lại vi rút mặt trên hoa hoàng tiểu hữu ngươi không phải nói bất kỳ cái gì nỗi khổ tâm cùng lý do cũng không thể trở thành chế tạo vi rút nguyên nhân sao quả thực vi rút đối với chúng ta loài người hủy diệt tính quá mạnh n ă m kỷ nguyên vô số nhân loại ở vi rút chung hủy diệt vô số gia đình tàn biến nhưng là kỳ thực đây đã là tốt nhất hạ tràng tốt nhất hạ tràng mọi người ngẩn ra hoa hoàng cũng choáng đáy lòng đ ố n g nhiên dâng lên một cái phỏng đoán cách thấp giọng nói các ngươi chỉ biết là sáng thế kỷ nguyên hủy diệt nhưng không biết vì sao hủy diệt vì sao có chúng vương c h i vương nhân vật như vậy đều khó cứu lại trên thực tế ta cũng không rõ ràng sáng thế kỷ nguyên hủy diệt nguyên nhân thực sự nhưng ta biết một chút đó chính là chúng vương c h i vương hy sinh thân thể của h ắ n đem hủy diệt sáng thế kỷ nguyên thai nạn suy yếu thành virus nói cách khác nếu như không có hắn vụ tai nạn kia sẽ trực tiếp làm cho tất cả mọi người loại tiêu thất hiện tại ngươi còn cảm thấy chế tạo cái này virus là của hắn sai sao hoa hoàng d u n g động nghe được ngây người những người khác cũng là trận to hai mắt bọn họ tuy là hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một chút tư liệu nhưng chưa bao giờ nghe thế dạng thuyết pháp virus là hủy diệt sáng thế kỷ nguyên thai nạn nhược hóa thể một hồi hồng thủy đem thôn vệ cả nhân loại nhưng xây lên thật cao đập lớn đem hồng thủy phân lưu ngăn trở hồng thủy khuyết tán nhưng là xây lên đập lớn không phải nham thạch mà là thân thể của h ắ n cách nhẹ nhàng thở dài chúng ta có thể có ngày hôm nay có thể đứng ở nơi đây nói đều là hắn dùng chính mình sinh mệnh đổi lấy mọi người yên tĩnh không nói có cảm động có tôn kính hoa hoàng phục hồi tinh thần lại hỏi ngươi là làm sao biết điều này cách nhìn nàng nói gia sư tuy là hy sinh chính mình hóa giải thai nạn nhưng cũng không có lập tức chết đi ý thức của hắn vẫn như cũ còn sống dẫn đạo chúng ta những thứ này sáng thế kỷ nguyên hậu duệ chống lại thai nạn cùng v i rút cho nên nói hắn là chúng ta hết thể cự nhân tộc sư phó cũng là mọi người chúng ta loại sư phụ vi nhân a trụ vương nhẹ nhàng thở dài ý thức của hắn còn sống sao có người vội v à n g hỏi cách khẽ lắc đầu Ý trong dự ngôn nói cuối cùng này kỷ nguyên hủy diệt tính tai nạn có phải hay không chính là tín ngưỡng có người liền nói cách l á c đầu nói không phải gia sư nói qua hắn chỉ có thể hóa giải trong chốc lát không cách nào vĩnh viễn chống lại đến nơi này cái kỷ nguyên đến nơi này một ngày trước đây hủy diệt sáng thế kỷ nguyên tai h nạn biết lần nữa hàng lâm khi đó tất cả sinh vật đều sẽ diệt tuyệt bao quát tứ đại ác thú mọi người hai mặt nhìn nhau hủy diệt sáng thế kỷ nguyên tai nạn lúc trước chúng vương tri vương đều không thể cứu lại bây giờ còn có ai có thể phải biết trải qua vài cái kỷ nguyên vi rút thanh t ẩ y nhân loại sớm đã chỉ còn lại có tàn binh lao tướng đừng nói tìm không được sánh ngang chúng vương c h i vương người coi như là sánh ngang sơ đại cự nhân kỷ nguyên thời kỳ sức chiến đấu đều không thể lại đạt tới ai đ ỗ n g nhiên một tiếng thở dài từ trong đám người vang lên lên tiếng thanh niên một thân đẹp đẽ quý giá kim bảo có đặc biệt mãng xà vân hắn thở dài nói cách lao n ó i không sai nhân loại lúc đầu ở sơ đại đệ nhất kỷ nguyên lúc trận kia hủy diệt tính thai nạn liền tái phát toàn bộ nhờ mấy người chúng ta kỷ nguyên chinh chiến kéo dài đến rồi bây giờ các vị có biết cái này đệ ngũ kỷ nguyên thai nạn bạo phát ngày tháng chưa xong còn tiếp tìm bổn t r ạ m mời thăm dò hoặc đưa vào địa chỉ trang web khắc chương 848, hy sinh cùng kéo dài hai nạn bạo phát ngày tháng phần lớn người tất cả đều ngẩn ra tuy là bọn họ đều trốn ở trong di tích nhưng hai nạn lúc bộc phát chính là di tích nước g i à thư g i ã n lúc bọn họ tự nhiên biết cái này ngày tháng nhất là ở lại bên trong phòng họp hắc nguyệt cùng l ê n h t r â n bọn họ so với bất luận kẻ nào đều nhớ khắc sâu ngày hôm đó nhân loại tựa như đứa bé sơ sinh ở nơi này không biết khủng bố tai nạn trước mặt chút nào vô chiêu cái lực đã từng không ai bị nổi từng cái nước lớn tất cả đều ở giữa đêm rơi vào tay giặc đó là không có thể ma diệt một ngày, ngày nào đó bọn họ mất đi trí thân cũng mất đi tài nguyên giàu có thời đại trước cuộc sống yên tĩnh tựa như mất đi linh hồn cô hồn giã quỷ một mình du đãng đang quen thuộc mà xa lạ hoang bỏ thành khu phố n g à y hôm đó ngày tháng là 2017 n ă m tháng 12, ngày 21, hai nạn bùng nổ đại thể thời gian là buổi tối 9 giờ tả hữu cụ thể là mấy giờ bọn họ lại không nhớ rõ h á t nguyệt tâm tư phiêu trở về cái đêm khuyết kia dường như lại thấy vô số đồng bào bị không biết vi rút cảm hóa điên cuồng mà lấy tay cào nát ra mặt của mình hầu gặp người liền cắn cái kia giữ tợn máu tanh một màn nàng ngỗi khi lúc nửa đêm cũng sẽ ở trong ngộng nhìn thấy giật mình tỉnh lại sau đó tựa ở lạnh như băng bệ cửa sổ một bên nhìn yên tĩnh buổi tối chờ đợi lấy mặt trời mọc cùng ánh dạng đông kỳ quái ngày nào đó dường như với các ngươi mã người dự ngôn thai nạn bạo phát ngày tháng nhất trí chỉ là niên đại cách nhau chọn năm năm trong đám người đ ố n g nhiên có người nhẹ têu nói người nói chuyện là đệ tam kỷ nguyên cổ giác tộc chủ thần đây là kỷ đệ tam một cái dân tộc thiểu số nói chuyện lúc này thanh niên mặc kim bảo chính là may a người h ắ n nhẹ nhàng thở dài nói không sai tháng cùng thời gian đều là giống nhau vì sao niên đại lại cách nhau chọn năm năm điểm này không biết mọi người có nghĩ tới hay không nguyên nhân hắc nguyệt phục hồi tinh thần lại không khỏi ngơ ngẩn cái ý nghĩ này nàng trước đây ở cơ bên trong lòng đất nghe được nghiên cứu khoa học viện người dường như nhắc qua nhưng tìm không được đáp án liền trở về nạp thành một cái vừa khớp hiện tại xem ra dường như bên trong có khác bí mật nghe được thanh niên mặc kim bảo phần lớn người đều có chút hiếu kỳ chỉ là trụ vương cùng cách cùng với cách đồ đại ác thần sắc có chút t ả m đạm xuống phía dưới thở dài không thôi cách xa nhau năm năm chúng ta mãi a người tính toán đến thái dương kỷ là năm hai cái ngũ mọi người cũng không có nghĩ tới cùng nhau sao thanh niên mặc kim bảo khẽ lắc đầu từng cái thái dương kỷ hủy diện đều là ngăn cản cuối cùng tai nạn bạo phát mà nỗ lực làm cho vậy cuối cùng tai nạn chậm lại một năm dùng cái này tới tranh thủ lớn hơn chiến thắng cơ hội cái này kế hoạch cách lao hẳn là rõ ràng nhất bất quá dù sao đây chính là các ngươi cự nhân tộc ban đầu chế định cứu vớt nhân loại kế hoạch ta hát n g u y ệ t lãnh chân cùng còn lại kỷ nguyên một ít không rõ nguyên nhân người tất cả đều chấn kinh rồi mỗi cái kỷ nguyên hủy diệt mục đích chỉ là vì áp chế cuối cùng thai nạn bạo phát ngày tháng thời gian một năm cách nhìn mọi người rung động biểu tình thở dài nói đây không phải là chúng ta cự nhân tộc chế định chúng ta chỉ là người thi hành chế định kế hoạch người là của chúng ta ân sư chúng vương c h i vương lúc đầu chúng vương c h i vương hy sinh chính mình sở chế trụ thai nạn ở sơ đại sẽ lần nữa tái phát sau lại chúng ta lợi dụng virus để cao nhân loại chúng ta tiến hóa mặc dù có đại lượng người hủy diệt ở virus chung thế nhưng virus mang đến cho chúng ta cũng là trí cao vô thượng lực lượng hắc nguyệt chấn động trong lòng không sai mọi người chỉ có thấy được virus mang tới tai nạn khủng bố diệt tuyệt nhưng là virus đối với thế giới cải biến cũng không phải như vậy tất cả người sống sót người tiến hóa thân thể biết tính tổng hợp xa xa mạnh hơn nhân loại thời đại trước ngay cả là thời đại trước o l i m p i t quán quân ở hôm nay hạ đẳng người tiến hóa trước mặt cũng là không chịu nổi một kích tùy tiện một cái người tiến hóa hơi chút huấn luyện một chút đều có thể đơn giản quét ngang hết thể thể dục hạng mục đây chính là tính tổng hợp có thể nghiên ép chỉ từ phương diện này mà nói nhân loại là tiến bộ bằng vào cổ lực lượng này chúng ta mới chỉ có ngăn chặn ở tái phát thai nạn cách trầm dai nói virus mặc dù là đáng sợ nhưng kỳ thật hắn là lực lượng nguồn suối là sinh mạng chất dinh dưỡng những cái này trước tiên bị virus lây chỉ là bởi vì thể chất trong lúc nhất thời không hấp thu được virus đưa tới gen tan vỡ mà còn lại có thể chống lại ở virus người thì có thể lợi dụng virus tiến hóa trưởng thành đến siêu việt nhân loại tình trạng chúng vương c h i vương chế tạo vi rụt mục đích chính là hy vọng chúng ta nhân loại siêu việt chính mình hát n g u y ệ t l ê n h chân cùng còn lại phần lớn người đều ngơ ngẩn nói như vậy làm hại xã hội sụp đổ vi rút ngược lại là có lợi cho loài người thứ tốt ở chúng ta ngăn chặn ở tái phát cuối cùng thai nạn về sau ân sư dự ngôn đến cái này thai nạn biết lần nữa tái phát mà tái phát ngày tháng chính là đệ ngũ kỷ công nguyên 2012 n ă m cách hiển nhiên quan sát qua đệ ngũ kỷ phát triển thấp giọng nói ân sư muốn đem ngày tháng chậm lại năm năm cho nên thì có chúng ta từng cái kỷ nguyên đều sẽ bạo phát một lần vi rút mỗi lần vi rút bạo phát đều là trì hoãn cuối cùng bùng nổ ngày tháng tựa như một cái phình lên nước thủng nếu như mỗi qua một đoạn thời gian cho nó hơi chút thả một điểm thủy nó bị căng bạo thời gian dĩ nhiên là hội trưởng một điểm mọi người nghe được chấn động không nói gì phía trước vài cái kỷ nguyên thai nạn bạo phát cũng chỉ là vì trì hoãn thai nạn cuối cùng bùng nổ ngày tháng hơn nữa trì hoãn thời gian vẹn vẹn chỉ là khu khu năm năm a phải biết mỗi cái kỷ nguyên bạo phát biết hy sinh bao nhiêu sinh mệnh sẽ để cho bao nhiêu người cửa nát nhà tan bao nhiêu tình lự âm dương tương cách mà hết thể này hy sinh lại chỉ đổi ngắn ngủi như vậy thời gian cắt đứt một cái ngài mới nói mỗi cái kỷ nguyên tai nạn có thể trì hoãn một năm nhưng là từ sơ đại cự nhân thời kỳ đến đệ tứ kỷ nguyên cũng chỉ là bốn cái kỷ nguyên trì hoãn bốn năm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 liền hồi phục cự nhân huyết thống có thể nói hắn là vài cái kỷ nguyên trung ngoại trừ ân sư bên ngoài mạnh nhất thần vương hoa hoàng tự nhiên biết bản cổ tồn tại đây là trong lòng nàng sở kính ngưỡng nhân vật trong tộc vẫn lưu truyền truyền thuyết của hắn trụ vương lúc này lên tiếng thở dài nói ngươi biết vì sao đệ tứ kỷ nguyên các ngươi viêm hoàng không phải phần kết rõ ràng sao bởi vì bản cổ hy sinh hắn tự nguyện hy sinh tựa như đã từng chúng vương c h i vương giống nhau hắn hy sinh chính mình muốn làm cho cuối cùng thai nạn bạo phát trì hoãn lâu hơn một chút mà hắn hy sinh quả thực đưa đến tác dụng làm cho trì hoãn thời gian gia tăng rồi một năm cho nên bốn cái kỷ nguyên xuống tới sẽ thêm ra thời gian năm năm cuối cùng thai nạn bạo phát ngày tháng biến thành hai nghìn một mươi bảy năm hoa hoàng như bị xét đánh giật mình ngay tại chỗ hát nguyệt chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết cuồn cuộn không nghĩ tới chính mình một thứ từ tiểu nghe được lớn truyền thuyết thần thoại nhân vật chẳng những chân thực tồn tại nhưng lại như vậy vĩ đại khiến người ta tôn kính nàng không nhịn được nói ngươi nói 2017 n ă m là cuối cùng tai nạn bạo phát ngày tháng nhưng là bùng nổ tai nạn nhưng vẫn là vi rút tai nạn a chưa xong còn tiếp tìm bổn trạng mời thăm dò hoặc đưa vào địa chỉ trang ép khắc chương 882, có người cách l á c đầu nói cái này ta thì không rõ lắm nhưng có một chút là không hề nghi ngờ đệ ngũ kỷ là hủy diệt kỷ nếu không phải có thể sống quá lần này cuối cùng bùng nổ tai nạn chuyện này sẽ là chúng ta tất cả nhân loại hết thể trái đất điểm cuối của sinh mệnh một cái kỷ nguyên tiếp nối là chúng ta đến nay cũng không biết cái này cuối cùng tai nạn là cái gì chỉ là có một suy đoán đó chính là cùng địa tâm thế giới có quan hệ cho nên lần này thiên đạo từ địa tâm thế giới đi ra ta hoài nghi rất có thể chính là thai nạn bùng nổ đ i ể m báo mà thiên đạo rất có thể chỉ là một lời dẫn nó sẽ dẫn cuối cùng thai nạn bạo phát mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau khó trách bọn hắn tổ tiên lưu lại di h ấ n làm đệ ngũ kỷ có ác thú lúc xuất hiện nhất định phải đi vào lip ệ sát ngăn cản thai nạn hơn phân nửa là bọn họ tổ tiên cùng cách giống nhau đã sớm dự cảm đến điểm này hắc nguyệt hơi cắn môi nói đáng ra sao hy sinh nhiều người như vậy liền vẹn vẹn chậm lại thời gian năm năm làm như thế đáng ra sao mọi người nhìn phía cái này để ngũ kỷ nữ hải chủ vương nhẹ nhàng thở dài thanh niên mặc kim bảo khẽ lắc đầu cách thần sắc nhu hòa nói có đáng giá hay không thì nhìn nhân loại có thể hay không kéo dài tiếp đây là ân sư kế hoạch ta tin tưởng ân sư hắn vẫn là một cái nói được là làm được người hắc nguyệt cắn môi nắm chặt nắm tay nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cha của mình phụ thân của nàng cũng là một người cảnh sát một lần cùng kẻ bắt cóc đã đấu chung vô ý bỏ mình nàng thi toàn quốc vào trường cảnh sát nguyên nhân chủ yếu chỉ là vì kế thừa cha nàng t r í hướng nhưng là nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong vẫn biết trách cứ cái kia bỏ xuống phụ thân của nàng thế nhưng nghe được mới vừa rồi cách nói nàng đ ỗ n g nhiên rất muốn khóc nàng nghĩ tới rồi chính mình đọc sách thời kỳ thấy qua một bài thơ có người sống hắn đã chết có người chết rồi hắn còn sống có người cưỡi ở nhân dân trên đầu a ta nhiều vĩ đại có người túi người xuống cho nhân dân làm trâu ngựa có người đem tên khắc vào tảng đá muốn bất hủ có người tình nguyện làm cỏ dại chờ đấy dưới đất hỏa thiêu có người hắn còn sống người khác liền không thể sống có người hắn còn sống vì đa số người tốt hơn sống cưỡi ở nhân dân trên đầu nhân dân đem hắn té suy sụp cho nhân dân làm c h â u ngựa nhân dân vĩnh viễn nhớ ký hắn đem tên khắc vào đá then so với thi thể nát sớm hơn chỉ cần xuân phong thổi tới địa phương khắp nơi là thanh thanh cỏ dại đây là lỗ tấn có người tựa như trong thơ nói có người hắn còn sống vì đa số người tốt hơn sống nàng nghĩ bàn cổ là người như vậy chúng vương c h i vương là người như vậy cha của mình mặc dù chỉ là một cái lính cảnh sát cùng những thứ này chấn động cổ kim nhân vật không thể sánh bằng nhưng ở về tinh thần lại không kém chút nào có như vậy một người cha nàng có thể nào không phải tự hào có thể nào không phải kiên cường ta đã cho nơi này thời gian tiến hành sửa chữa thanh niên mặc kim bảo trầm dai nói các vị nên thảo luận chính sự lần này đối phó thiên đạo không cho quan loa hơn nữa ta đoán bây giờ trên mặt đất ngoại trừ thiên đạo bên ngoài hơn phân nửa còn có khác nhân vật nguy hiểm điểm này chúng ta cũng muốn suy nghĩ đi vào khác nhân vật nguy hiểm có người ngạc nhiên nói có ý tứ thanh niên mặc kim bảo nhìn thoáng qua người nọ nói ngươi không cảm thấy thiên đạo xuất hiện chúng ta cũng xuất hiện nhưng là cái này một kỷ nguyên tạo ra tới mười hai vị thanh trừ giả lại chậm chạp không thấy t â m hơi sao chúng ta cũng đều không có tận lực gáp chế chính mình sinh mệnh phản ứng chúng nó không có đạo lý không cảm ứng được nếu như cảm ứng được đã sớm tới rồi nhưng là một cái cũng không có có chút phản ứng mau người sắc mặt đã thay đổi trụ vương ánh mắt h i ế p một cái nói đất này bề ngoài còn có khắc tồn tại đem cái này mười hai vị thanh trừ giả tất cả đều m ặ t sát lời này vừa nói ra ở đây vang lên một mảnh ngược lại h ú t khí lạnh thanh âm m ặ t sát mười hai vị thanh trừ giả bọn họ nhưng là biết mỗi vị thanh trừ giả sức chiến đấu so với thần vương đều là không kém chút nào nếu là không có năng lực hơi kém thần vương thậm chí sẽ còn bị thanh trừ giả chém giết là ai có số tiền lớn như vậy mặt sát mười hai vị thanh trừ giả nhân vật như vậy coi như không có thiên đạo đáng sợ như vậy cũng là một cây xương khó gặp à. cách thở dài nói ta phía trước cảm ứng được phương bắc có không ít thần vương khi tức tụ tập bây giờ đầu này đỉnh bầu trời lại bị hắc cám cắt đ ứ t ta nghĩ hơn phân nửa là có một người điên đang chuẩn bị lấy điên vì cái gì điên cùng kế hoạch đi tuyệt không vẹn vẹn chỉ là phục chế đã từng cái người điên kia sự tình chế tạo hắc cám đế quốc mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau trong lịch sử từng có một đoạn hắc cám lịch sử bọn họ hầu như đều biết nhưng là lần kia sự kiện người chủ sự đã chết lần này rốt cuộc lại xuất hiện một người điên hơn nữa còn có mục đích khác xóa bỏ mười hai vị thanh trừ giả cũng là không muốn để cho các nàng Điểm này đối với chúng không muốn nàng này là Điểm quay dối. đối để với Trụ a ta thanh ngược lại cũng có lợi. Đỡ phải chúng ta còn phải cùng những thứ này, lợi, có lại phải phải đỡ thứ một hồi. Chủ vương đạo bất kể nói thế nào muốn làm hai tay kế hoạch đầu tiên là làm sao đối phó thiên đạo thứ nhì là giả thiết chúng ta thành công đẩy lùi thiên đạo về sau làm như thế nào đối phó cái người điên kia đối phương sẽ không bỏ qua cái này thừa lúc vắng mà vào cơ hội mọi người không còn gì để nói chuyện này quả thực chết người a một cái thiên đạo đã đủ bể đầu sức chán lại vẫn phải đề phòng một cái khác nguy hiểm không biết tồn tại hoàng tước tại hậu theo ta được biết thiên đạo nhược điểm là ánh mắt tinh thần của nó phóng ra bộ vị chủ yếu dựa vào ánh mắt cách dẫn đầu nói ra những gì mình biết tin tức mọi người chăm chú nghe rất nhanh ở cách sau đó chủ vương cũng nói ra bản thân biết tin tức cùng ý tưởng mọi người bắt đầu lần lượt thương thảo đứng lên mọi người phát huy toàn bộ tế bào não vắt hết g ó c suy nghĩ các loại đối sách mai phục đánh lén nguy trang chính diện cường công phân công tiền hậu giáp kích v v bên trong căn cứ vách tường khu thời gian tu luyện đại điện thình thịch vựu tiềm bay rớt ra ngoài toàn thân kim sắc máu me đầm địa y phục sẽ thành điều trạng cực kỳ chật vật ánh mắt một cái một cái lớn nhỏ lớn sưng lên thật cao răng cửa đều mất một cái cực kỳ thê thảm trở lại lâm siêu lần nữa công tới không dùng lại chút nào lần này là gấp năm lần thần vương cường độ vào lúc này tu luyện trong đại điện bọn họ đã bất chi bất giác trôi qua một cái một trăm n g à y bên ngoài đại khái chỉ trải qua chừng năm giờ ngắn ngủi một trăm n g à y không ngủ không nghỉ tu luyện lâm siêu cường công viu tiềm bị động chịu đòn cùng đáng thương phản kích làm cho viu tiềm thân thể biết nhanh chóng tăng vọt đã thành công dựa vào thích ứng trở thành thần vương hơn nữa vượt qua xa thần vương Siêu. Thấy lâm siêu hừ lạnh trung dơ tay lên một chảo trong cơ thể năng lực gen hệ thống trong không gian năng lực phát động cái này không gian năng lực bị hắn dùng được có chút thuần thủ theo một tay không gian trường khống phân tán ra kim sắc hạt căn bản nhất thời tụ tập lại một chỗ không gian bị trọng điểm hợp nhất nổ một tiếng lâm siêu đấm tới một quyền thần tính hạt căn bản cực nhanh tan vỡ tụ tập thành vưu tiềm bộ dáng lần nữa bay rớt ra ngoài chưa xong còn tiếp tìm bổn trạm mời thăm dò hoặc đưa vào địa chỉ trang web khắc chương 849, t r i n h chiến khởi hành gấp sáu lần thần vương cường độ lâm siêu lần nữa tăng lên gấp đôi cường độ nếu như nói tiêu chuẩn thần vương thể chất cường độ là thập lục giai mỗi tăng lên một giai đều là gấp bội chế gấp sáu lần thần vương cường độ thì tương đương với thập bát giai nửa tiếp cận thập cửu giai tình trạng phải biết lâm siêu lúc trước mới thức tỉnh lúc lực lượng cũng chỉ là nhị thập giai tả hữu mà bây giờ viu tiềm vẹn vẹn dựa vào thích ứng cái này một cái năng lực trong thời gian thật ngắn thì đ ã đến bất quá năng lực này tuy mạnh nhưng vẫn là ỷ lại với lâm siêu tương trợ nếu là không có một cái cường giả hướng lâm siêu như vậy tận tâm tận lực từng bước huấn luyện chỉ bằng vào viu tiềm một người hầu như mãi mãi cũng khó có thể chạm đến cao như vậy độ điểm này tựa như lâm s i ê u di truyền năng lực giống nhau nếu hoàng kim cẩu cùng v i ưu tiềm không phải của hắn đồng bọn mà là địch nhân của hắn chỉ bằng vào một cái di truyền năng lực sức chiến đấu yếu thương cảm trên cơ bản rất khó cướp đoạt đến như vậy thống trị cấp năng lực đây chính là đ o ạ n bản cái gì cái này cơ bên trong lòng đất còn có giác tỉnh giả tồn tại còn có hủ thi chi phối nữ vương ngài nói vị kia giác tỉnh giả biết đánh trận đầu nghe được cách đ ỗ n g nhiên thổ lộ ra nói bên trong phòng họp mọi người kinh ngạc nhìn hắn lập tức có người nói giác tỉnh giả lời nói làm sao có thể thư như ngài n g theo như lời nói vị này giác tỉnh giả tuyệt đối đã là tiến hóa đến cực kỳ đáng sợ tình trạng dĩ nhiên hiểu được ngụy trang chính mình bản năng thật đáng sợ cái này đệ ngũ kỷ nhân loại lại bị giác tỉnh giả sở thống trị mà không tự biết Thương cảm, thật ư ơ n g cảm, t h đáng buồn phải diện trừ giác tỉnh giả cách hơi giơ tay lên đệ xuống tất cả thanh âm nói các vị không cần lo lắng các ngươi sầu lo ta đều biết được thấy t ỉ n h sinh mệnh t à ác tốt cùng là rất xuống linh hồn so với tội dân còn muốn v ạ n mẹo thế nhưng chuyện b ố n g nhất chuyện vị kia giác tỉnh giả nếu nói hắn biết người đầu tiên xuất thủ chỉ cần điểm này là đủ rồi mặc kệ hắn có mục đích gì có âm mưu quỷ cái gì chỉ cần hắn nguyện ý xuất thủ đối phó thiên đạo là được có thể tiêu hao thiên đạo một điểm lực lượng cũng là tốt đẹp mọi người vừa nghe nghĩ thầm đây cũng là không sai hắc nguyệt cùng lanh chân nịt cả đám người lại nghe huyết mạch sôi sục phẫn nộ được nhẹ nhàng sợ run vô luận là từ cách vẫn là những người khác thái độ chung rõ ràng sẽ không có đem lâm siêu sinh tử coi là chuyện đáng kể mà là làm một cái ném ra ngoài l i ề u đạn chỉ cần có thể tạc thương tổn đến đ ị c h nhân dù cho viên này l i ễ u đạn hủy diệt cũng không có quan hệ lanh chân cắn chặt m ô i ngằng đầu gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt mọi người cố nén đáy lòng phẫn nộ đúng lúc này một đạo tiếng chê cười từ hắn bên cạnh thân vang lên nói làm cho hắn không khỏi kinh ngạc nực cười không nghĩ tới loài người anh hùng đều là một đám người nhát gan nói chuyện chính là nít c ả mọi người không khỏi nhìn về phía người thiếu nữ này người sau chủ thần khí tức để cho bọn họ khẽ nhữ mày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 nói những thứ này cũng vô dụng vẫn là thương nghị làm sao t r i n h phạt thiên đạo đi nít ca há miệng cuối cùng vẫn nhụ trí đúng như hoa hoàng từng nói lâm siêu nếu không người đầu tiên xuất thủ đám này thần vương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ đây là không có cách nào thay đổi sự tình hơn nữa cũng không trách đến những thứ này thần vương trên đầu bọn họ lương beo đồ đạc quá nặng nề nhiều lắm để cho bọn họ không cách nào đơn giản đi tín nhiệm một cái giác tỉnh giả chỉ là trong lòng nàng thực sự không cam lòng a sau mấy tiếng chiến đấu kế hoạch thương nghị đi ra tổng cộng có ba bộ phương án kế hoạch một bộ được tuyển chọn phương án kế hoạch đầu tiên thi hành tự nhiên là bộ thứ nhất phương án kế hoạch cũng là định ra thích hợp nhất một bộ kế hoạch mà bộ kế hoạch điểm thứ nhất chính là ở chỗ lâm siêu là có hay không nguyện ý xuất chiến nếu không phải nguyện ý bọn họ chỉ có chấp hành đệ nhị bộ phương án bên trong phòng họp tốc độ thời gian trôi qua bị vị kia mã người thanh niên mặc kim bảo sửa chữa bên trong đi qua mấy giờ bên ngoài chỉ trải qua không tới năm phút cách nhìn phía hắc nguyệt lanh chân nịt cả ba người nói kế hoạch đã định ra làm cho vị kia giác tỉnh giả ra đi chuẩn bị tắt chiến hắc nguyệt hơi cắn răng nâng lên đồng hồ gửi đi ra tín hiệu tám lần thần vương cường độ thình thịch lâm siêu đấm ra một quyền toàn đoa vậy vặn vẹo khí tức trong nháy mắt cuốn lên chu vi hết thệ phân tán thần tính hạt căn bản đều hấp l o n g qua đây theo gia quyền ầm ầm nện ở phía trước hai mươi mấy mét bên ngoài trên hư không đụng phải một tiếng chầm đủ cái này hư không sớm bị bày kết giới và không chỉ bằng vào cái này tu luyện đại điện kiến trúc chất liệu có thể không chịu nỗi siêu việt thần vương cấp chiến đấu thần tính hạt căn bản tụ tập thành vưu tiềm g á n g dấp miệng lớn thở dốc toàn thân quần áo sớm đã đều nghiền nát mệt mỏi đôi mắt nửa mở trên thực tế ở nơi này liên tục chiến đấu liên miên trung hắn sớm đã đạt tới cực hạn thế nhưng thích ứng năng lực biến thái đặc tính lại làm cho hắn không ngừng ở chính mình cực hạn chung thích ứng cuối cùng không ngừng siêu việt lâm siêu còn chuẩn bị tiếp tục xuất thủ đống nhiên bên cạnh một phòng nhỏ kim loại phòng tu luyện cửa phòng mở ra phạm hương ngự a từ đó đi ra trên người thành phần tri thức quần đen quần áo lao động đã đổi thành quần áo hát sắc quần lộ mỏng mang rộng thùng thỉnh cự đại mũ t r ù m đem hơn nửa khuôn mặt đều che khuất cái này quen thuộc trang phục rõ ràng là trước đây theo lâm siêu cùng nhau lúc chiến đấu hóa trang thấy trang phục của nàng lâm siêu cùng viu t i ề m đều là xương sở ngừng lại hắc nguyệt cho ta tin tức những người đó thương nghị s o n g nên chúng ta đi ra cự đại hát sắc mũ t r ù m dưới trắng non môi đỏ mọng hơi nhúc nhích chuyến ra phạm hương ngữ cực kỳ mị hoặc ê m thai thanh âm lâm siêu nhữ mày ngươi phải cùng chúng ta cùng đi đương nhiên phạm hương ngữ khẽ ngừng đầu m ũ t r ù m xốc lên nhìn thẳng lâm siêu lúc này đây ngươi không ngăn cản được ta lâm siêu lặng lẽ khoảng khắc lắc đầu cười nói vậy thì đi đi đô đô không khí năng lực ngưng tụ khí lưu đụng và ở đại điện trên cơ quan kín cái đại điện cự môn cách vừa v ă n g lên sau đó ùn g ùn g chậm rãi mọc lên trước trắng ngọn đèn từ môn cuối cùng chậm rãi kéo dài xét qua khuôn mặt Cảm theo ấ y nháy trói mắt, trong mắt thích Trinh tiếp, tìm trạm ra. liền chiến, khởi dầm mà mời thăm nhưng như đứng, chân hành. xong còn buồn trăng hầu Chưa hoặc chỉ Khắc. hết đưa vào lực. dò địa hỏa bật lâm siêu đám người đi ra ba người không hề che giấu khí tức cũng bại lộ ở bên trong phòng họp mọi người cảm giác trong lưới mọi người đều là biến s á c lưỡng đạo thần vương khí tức còn có một đạo hơi thở thật là đáng sợ cách ù n giống nhau khủng bố, thâm bất khả chắc. Một vị trong đó, thần vương khí tức có điểm quái dị, thật lệnh như băng, hán chính là giác tỉnh giả sao, thần vương cũng sẽ thức tỉnh. Còn là nói sau khi thức tỉnh, có có thể được kỷ nguyên vương tọa, tiến hóa thành thần vương. Hết thể chủ thần đều rung động. g giác giả vực vị chắc. tức có thức thức có có được chủ c sâu sao, sẽ sau thâm quái đều điểm khi bố, khả khí thật thể hóa Hết thể tọa, kỷ bất Một dị, đó là là nhẹ nhàng thở dài tuy là thần tính tế bào có thể ước chế thức tỉnh tỷ tỉ lệ nhưng cũng không phải hoàn toàn ước chế thần vương thức tỉnh tỷ tỉ lệ phi thường xa vời nhưng trong lịch sử vẫn như cũ tồn tại một ít thần vương thức tỉnh ví dụ riêng là chúng ta sơ đại kỷ nguyên liền từng có một vị ti tan nhánh núi thần tì tàn vương nỗ lực dùng thanh trừ giả thân thể tiến hành cải tạo cũng không thận thức tỉnh hết thể chủ thần hai mặt nhìn nhau trong đó ba bốn vị thần vương cũng là hơi biến sắc mặt người này có thể tiến hóa thành thần vương nói rõ cũng là lòng dạ rộng rãi người sở dĩ thức tỉnh hơn phân nửa cũng là bị nghiêm trọng tâm lý thương tích hoặc là mất đi trí thân trí ái người cách thở dài nói chúng ta đi thôi ở di tích đợi vô số tuế nguyệt liền vì vào một ngày thiêu đốt phải thiêu tan diệt thiên nói mọi người tình cảm mãnh liệt lần nữa đắt đỏ đứng lên ánh mắt sắc bén s i ê u s i ê u s i ê u mọi người từ bên trong phòng họp bay vút mà ra ô ương ương một mảnh bay qua bầu trời tuy là lúc này m à n trời vĩnh viễn đêm tối nhưng vẫn như cũ gây nên không ít cao dai người tiến hóa chú ý dồn dập kinh ngạc tinh thành lúc nào có nhiều như vậy có tư cách ở bên trong vách tường phi hành nhân vật rất nhanh mọi người đi tới tu luyện bầu trời quảng trường từng đạo sắc bén như ương chim cắt một dạng ánh mắt rơi vào lâm siêu cùng phạm hương ngự trên người làm cảm nhận được trên người của hai người trong lúc vô ý tản ra khí tức kinh k h ủ n g lúc trong mắt địch dị mới chỉ có hơi chút khắc chế một ít nhưng càng nhiều hơn chính là kiên kỵ lâm siêu cũng không thèm để ý những người này quan điểm đánh giá những người này khi nhìn thấy trong đó chỉ có bảy vị thần vương thân ả n h lúc đáy lòng cảm thấy thất vọng chính là bảy thần vương thật sự là quá yếu bất quá con ruồi tiểu giã l à thịt có chút ít còn hơn không hắn âm thầm thở dài nói đều thương nghị xong đi có thể xuất phát sao phía trước nhất cách trầm giọng nói lúc trước nói qua ngươi s u n g phong hy vọng ngươi sẽ không nuốt lời Vưu trên thực tế coi như cách những người này chuẩn bị người thứ nhất lên lâm siêu cũng sẽ ngăn cản bởi vì hắn hiểu rõ thiên đạo lực lượng lấy như thế điểm thần vương muốn gặm động thiên đạo đầu khớp xương không thể nghi ngờ là con kiến cắn voi hơn nữa còn là chính là mấy con kiến cho nên cùng với để cho bọn họ xuất thủ còn không bằng để cho bọn họ ở lại phía sau thuận tiện giúp hắn c h i ê u ứng dưới căn cứ lâm siêu phương thức suy nghĩ là đứng ở tổng thể tài nguyên chi phí cùng tiết kiệm mặt trên hy sinh vô ích sự tình hắn cũng không hy vọng chứng kiến về phần đang chẳng những thứ này chủ thần ngoại trừ làm thiêu thân lao đầu vào lửa pháo hôi bên ngoài thực sự tìm không được tác dụng khác ân có thể làm đội cổ động viên không sai đi thôi lâm siêu không chế không khí huyền phu dựng lên dẫn đầu hướng địa tâm phía lối vào bay vút đi cách c h ụ vương thanh niên mặc kim bảo đám người không nghĩ tới lâm siêu đáp ứng sảng khoái như vậy không khỏi ngần ra liếc nhau nhanh chóng đi theo vưu tiệm cùng phạm hương ngữ cũng không cam chịu lạc hậu theo sát mà lên còn lại theo c h ụ vương mà đến các chủ thần tuy là bài xích phạm hương ngữ nhưng không dám tùy ý mạo phạm v ư u tiềm vị này cao cao tại thượng thần vương chỉ có thể đem bất mãn để ở trong lòng vì vậy một đám người hạo hạo đáng đáng xa xa đi theo ở lâm siêu quỹ tích bay phía sau một đường phi chỉ nhi ra tinh thành bên trong căn cứ vách tường bức căn cứ ngoại tinh khu vực trung phương bắc khu vực này căn cứ phần lớn người đều chú ý tới trên đỉnh đầu gào thét mà qua đám này thân ảnh từng cái kinh ngạc không thôi không biết nơi nào lại đã xảy ra chuyện tinh thần dĩ nhiên phái nhiều người như vậy đi vào bọn họ đương nhiên sẽ không biết một hồi quyết định thế giới hủy diệt cùng tồn tại chiến tranh gần ở phương xa khai hỏa mọi người vẫn còn đang riêng mình trên cương vị bận rộn ở trong lòng bọn họ mạnh nhất quái v ậ t đơn giản chính là vương thú cùng với đáy biển những cái này hung ác quái v ậ t còn như thiên đạo nhân vật như vậy hoàn toàn vượt ra khỏi phần lớn người thế giới quan phạm vi hiểu biết địa tâm thế giới lối vào vòng xoáy màu đen sụp đổ phạm đổ vào i c n càng lớn, từ ban sơ km tả hữu đường kính, đã mở rộng đến gần m dựng thẳng g lúc c từ tả vết a sơ km mở m hữu đã 3.000 độ. Nhưng mà, b ắ trong mắt nhất t cũng là vòng phía là xoáy ư ớ c đứng đ nghiêm ạ b ó người to lớn, to miệng ỗ một thân đạo chuyến ra sắt thép nát bấy một dạng thanh âm theo này cổ thanh âm trói thai khó nghe một con nhọn ngân bạch lợi trảo Từ vào trong miệng vườn, nổ một tiếng xuống đất, vào vương, miệng nổ xuống đẻ phẫn ụ sụp cận cùng chí nhận, thậm mắn nơi này là bình nguyên. Nếu như thâm sơn biên hơn phân nửa sớm đã tạo thành sơn chấn hiện. Giống. m mặt kham may thâm sớm đất Bất thừa sát tạo thể đất đất trôi, xuất đều đổ. đã đã p giới, là lỡ nộ gầm nhẹ từ vào trong miệng vang lên lợi chảo sau thân thể rất nhanh từ vào trong miệng b ò ra ngoài thể tích rõ ràng là mặt khác ba con thân ảnh gấp đôi tuy là thân hình một dạng răng rớp nhưng tản ra k h í t ứ c lại hồn hậu như đại hải khiến cho người hít thở không thông đã đến rồi sao bốn bóng người bỗng nhiên nhất tề ngầm đầu nhìn phía cùng một cái phương hướng tương đồng âm sắc thanh n â m đồng thời cửa ra trọng điệp cùng một chỗ phá lệ nặng nề cùng khuynh hướng cảm xúc siêu một đạo thân ảnh như như sao rơi phá không tới dừng lại ở mấy bóng người trước mặt hiện lộ ra thân ảnh chính là lâm siêu hắn giờ phút này đã hạng nặng vũ trang n ắ m trong tay lấy từ cái k i a cổ lao phong ấn ở bên trong lấy được tuyệt thế ma thương không sai cái này đích xác gọi là một bả ma thương vô luận là ẩn chứa hung lệ khí hơi thở vẫn là khẩu súng đặc tính đều là nhất đảng siêu cấp binh khí ngay cả là thần vương cũng phải né tránh ba phần chỉ p h ả i tới vài cái phân thân sao lâm siêu đứng lơ lửng giữa không trung mắt nhìn xuống trước mắt bốn đạo thiên đạo toàn bộ đều là bộ lông màu bạc chỉ là sợi tóc r h i nhan sắc xanh nhạt bộ lông khoảng cách trung lộ ra vô số màu hổ phách đồng tử tràn ngập sát ý lạnh như băng đối phó ngươi chúng ta là đủ rồi bốn cái phân thân thanh âm trọng điệp trầm giọng nói vẫn còn có một ít cá lọt lưới tồn tại cũng nghĩ tới tới chặn ngang một cước sao không biết sống chết lâm siêu lạnh nhạt nói yên tâm đối phó ngươi còn con này mấy cổ phân thân còn không cần người khác xuất thủ nói xong thân ảnh bỗng nhiên cấp tốc tuôn ra không gian thuấn di thời gian xe rách xuyên tấu truy tung xâm xuyên tấu qua hủy diện an mòn mật độ xuất hiện ở thương trong nháy mắt lâm siêu trong cơ thể trong nháy mắt hơn mười loại năng lực đồng thời khởi động toàn bộ đều là cực kỳ công kích tính cùng phá hư tính cái này hơn mười loại năng lực đan vào một chỗ chung quanh thân thể hắn không gian đều lay động sức mạnh lớn được thậm chí vượt qua lâm siêu tưởng tượng của mình hắn chưa từng đồng thời dùng qua nhiều như vậy năng lực quả nhiên tháng tám không cách nào kết cục vừa vặn ngày mùng ngày tám tháng chín tả hữu mở sách mới hy vọng ở sách mới mở ra lúc có thể kết thúc ở giữa biết tận lực bạo phát dưới nếu như ngày mùng ngày tám tháng chín không có viết xong phỏng chừng chậm nhất là cũng liền viết lên mười lăm tháng chín cơ bản liền tuyệt đối kết thúc chưa xong còn tiếp tìm bổn t r ạ m mời thăm dò hoặc đưa vào địa chỉ trang k h v c chương 850, m ạ n h mình cũng sợ siêu lâm siêu kiểu thuấn di xuất hiện ở thiên đạo trong đó một phân thân trên đỉnh đầu xuất hiện s á t na trong tay chiến thương đ ố n g nhiên tiến dần lên mà ra chân vịt v ậ y sợi hình dáng ngân sắc không gian mảnh nhỏ ở đầu m ú i thương bay lượn ẩm toàn bộ thế giới ầm ầm rung mạnh mặt đất nhanh chóng bạo liệt mở ra sụp xuống, xuống xuống phía dưới phủ cận mười ngàn thước bầu trời mây mù đều chịu đến một thương này bị thêm vào từ trường quái dày mơ hồ tụ tập thành biển cuối cùng vòng xoáy hình có thể thấy được một thương này lực lượng có bao nhiêu kinh người phía sau khoan thai chạy tới cách trụ vương đám người nghe thấy đinh thai nhức góc tiếng nổ đều là nho mắt vội vàng nhìn lại không khỏi ngây người chỉ thấy mảnh này diện tích trên thảo nguyên vòng xoáy màu đen nhập khẩu đứng bên cạnh bốn đạo lớn vô cùng bò sát thân ảnh ít nhất một con đều có hơn một nghìn e m mở thể tích lúc này trong đó một con bò sát thân ảnh lại ham sâu đến đất lom t r ù n g vung lên đại lượng bụi bẩm những thứ này bùi không có thể ngăn trở bọn họ thị giác tinh tường chứng kiến con này thân ảnh đầu lâu thình lình đã tiêu thất tiên huyết theo cần cổ t r ỗ i chạy xuôi xuống tới đem đất lóm hầu như rót đầy miều sát chạy tới mọi người tất cả đều ngây người trong bọn họ có vài người thấy tận mắt thiên đạo răng dấp có người mặc dù không có tận mắt nhìn thấy nhưng từ di tích b í n h h o ạ tiền bối bản chép tay các loại chờ trong tài liệu cũng đã gặp thiên đạo răng rớp lúc này liếc mắt liền nhận ra cái này bốn bóng người đều là thiên đạo chỉ là để cho bọn họ kinh hãi là lâm s i ê u dĩ nhiên có thể ở thời gian ngắn ngủi đã đem thiên đạo trọng thương đến tận đây quả thực bất khả tư nghị giống đúng lúc này còn lại ba con thiên đạo nhất tề phẫn nộ g i ế t gào thanh âm trọng điệp cùng một chỗ như sóng biển vậy bao trùm tới để cho người nghe tâm hồn sao động nếu như kinh nghiệm chiến đấu không đủ tính cách người n h á t gan riêng là nghe thế đáng sợ hống k h i ê u âm thanh chỉ sợ cũng đã sợ h a i ba phần đang gầm thét trong tiếng con kia bị lâm s i ê u một thương phá hủy đầu lâu phân thân cần cổ chỗ huyết nhục nhanh chóng núp nít huyết quản một dạng tổ chức giống như rắn vặn vẹo dựng lên đăn vào lẫn nhau rất nhanh chế tạo thành một viên mới đầu lâu bộ lông từ trong lỗ chân lông cực nhanh thấm ra từng cái hai mắt mở ra lâm xiêu mí mắt b ỗ n nhiên giật mình vội vàng thôi động năng lực tinh thần phòng ngự toàn diện phản kích tuyệt đối phòng ngự ý niệm tăng phúc linh hồn hơn một mươi chủng hắn trong lúc nhất thời nghĩ đến bắt đầu tinh thần v ư ợ t năng lực trong nháy mắt kích hoạt trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng nhanh chóng lưu động cũng may bây giờ thể chất của hắn đặc thù tế bào nguồn năng lượng mênh mông như biển có thể chống đỡ đắc khởi nhiều như vậy năng lực đồng thời phát động nếu như đổi thành người khác phòng trừng trong nháy mắt đã bị chịu thành người khô Ừ. ở năng lực phát động trong n g a y mắt lâm siêu chỉ cảm thấy một cô giá rét cảm nhận sâu sắc đâm vào n ã o hải thân thể không tự chủ được lệnh r u n sau đó là may mắn hoàn hảo có thần thấu năng lực cùng biết trước năng lực trước giờ cảm ứng được thiên đạo công kích hướng đi bằng không không phòng bị chút nào thừa nhận nó bốn đạo phân thân tập hợp công kích coi như không chết cũng sẽ bất tình đi mặc dù hắn bày nhiều như vậy năng lực lúc này vẫn như cũ cảm thấy náo hải trận trận đau đớn cùng với ác tâm buồn nôn các loại chờ c ư ờ n g liệt cảm giác không khỏe có thể thấy được thiên đạo tinh thần lực có bao nhiêu mê ngông h làm sao có thể thiên đạo thấy lâm s i ê u trên mặt lóe lên một tia thống khổ màu sắc trên đầu hai khoả tròng mắt t r u n g tràn ngập khiếp sợ nhiều như vậy năng lực từ trường không có khả năng tuyệt đối không thể coi như là tiến hóa bổn nguyên bảo vật cũng vô pháp cho ngươi trồng vào nhiều như vậy năng lực lẽ nào lẽ nào lâm siêu nắm chặt chiến thương lạnh giọng nói chính là bốn cỗ phân thân đã nghĩ tới gì t a không khỏi n g h ĩ qua mỹ hảo thừa dịp hiện tại triệu hoán hơn mấy cổ qua đây cố gắng còn có thể bảo trụ cái này mấy cổ thân thể nói xong thân ảnh lần nữa thuấn di mà ra hắn cánh tay trái trồng vào không gian buồn nguyên phối hợp không gian năng lực ở vận dụng lên mặt cơ hồ là dễ sai khiến xuất thần nhập hóa thuấn di chung ngay cả là thiên đạo cũng khó mà cảm ứng được hắn thuấn di vị trí s i ê u lóe ra hiện tại vậy cụ thể tích lớn nhất phân thân đầu lâu trước trong tay chiến thương lần nữa oanh sát mà ra lúc này đây đồng dạng là hơn mười loại năng lực rót vào ở chiến thương c h u n g đồng thời còn gia nhập mặt khác vài loại năng lực tật bệnh thôn p h ệ hàn băng nổ một tiếng vang thật lớn con này thiên đạo phân thân đồng dạng không có phản ứng kịp thực sự quá nhanh lâm s i ê u ở thuấn di xuất hiện trong nháy mắt cũng đã công kích xuất thủ căn bản là không có cách tránh né vào giờ khác này chúng nó to lớn thể tích lần đầu trở thành trói buộc nếu là ở cùng giai t r u n g bọn họ thể tích đem mang đến áp đảo tính lực lượng nhưng là lâm siêu lực lượng tốc độ tất cả đều cao hơn cái này mấy cổ phân thân đưa tới chúng nó chỉ có thể trở thành bị động địa ngám thình thịch con này thiên đạo phân thân đồng dạng lâm vào trong lòng đất chu vi cứng rắn thổ nhưỡng xuống tầng nham thạch sớm đã không chịu nổi lực lượng như vậy dạn nứt ra mặt đất đã tư phân ngũ liệt xuất hiện đại lượng vết thương chạy tới cách chủ vương đám người nhìn trợn mắt hốc mồm lúc trước bọn họ chỉ thấy một cái kết quả lúc này cũng là từ đầu tới đôi u địa mục đổ toàn bộ quá trình thiên đạo dĩ nhiên không có sức đánh trả đây là cái gì quái vật đây chính là cái kia r ắ c tỉnh giả lực lượng đứng ở mấy người hậu phương một đám chủ thần không khỏi nuốt nước miếng nghĩ đến lúc trước bọn họ ở trong phòng họp còn đề nghị chu diệt giác tỉnh giả không khỏi hâm cực hoàn hảo không có động thủ và không bọn hắn cố gắng còn không có cùng thiên đạo gặp mặt cũng đã ở trong căn cứ bị đoàn diệt lâm siêu nhìn đầu lâu vỡ tan thiên đạo trong lòng đã có chút giật mình lại cảm thấy hưng phấn đây là hắn đạt được di c h u y ể n năng lực tới nay lần đầu tiên toàn lực chiến đấu hơn mười loại năng lực trồng chung một chỗ thi triển mặc dù đối với tế bào nhiên liệu tiêu hao lớn đến khủng bố nhưng buộc phát ra lực lượng cũng xa xa nằm ngoài dự đoán của h ắ n phải biết những năng lực này mặc dù có một ít là năng lực thông thường có một ít là năng lực cấp cao số ít là cấp thế giới năng lực nhưng toàn bộ cmn đều là mãn d à i năng lực a ngay cả là một cái yếu hơn nữa năng lực tăng lên tới mãn d à i đồng dạng sẽ có khiến người khó có thể tưởng tượng lực lượng mãn g d à i ý nghĩa một cái năng lực điểm kết thúc cực hạn làm đề thăng tới thất giai lúc thì có thể l ĩ n h ngộ áo nghĩa mà đề thăng tới mãn g d à i là trăm phần trăm sẽ l ĩ n h ngộ ra áo nghĩa mà áo nghĩa đó là có thể lực chung kết kỹ năng đẽ nén đ ấ y lòng phấn khởi cùng kích động lâm siêu ánh mắt lần nữa rơi vào này thiên đạo phân thân đầu lâu chỗ chỉ thấy nơi đó huyết nhục nhan sắc đã biến thành bích lục đây là hắn năng lực tật bệnh tác dụng đây chính là cấp thế giới năng lực chẳng những là m a n g d à i hơn nữa tại hắn sinh mệnh từ trường dưới hắn tất cả năng lực đều bình thường phát huy không có bị thiên đạo phân thân sinh mệnh từ trường sở suy yếu ở tật bệnh dưới năng lực cỗ này thiên đạo phân thân tái sinh tốc độ rõ ràng chịu ảnh hưởng từ lục sắc trong máu thịt rẽ rủa đưa ra huyết quản vậy tổ chức vặn vẹo không có vài cái liền yếu đuôi ở lục sắc trong máu thịt dường như không để được khí lực lâm siêu cười lạnh một tiếng đống nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút phân thân siêu siêu siêu vô căn cứ nhiều hơn ba bóng người tất cả đều là lâm siêu cũng là phân thân phân thân vsc phân thân g i ế t lâm siêu dẫn đầu phóng đi thẳng hướng con này thể tích lớn nhất thiên đạo phân thân mặt khác ba đạo phân thân thì phân biệt đánh về phía mặt khác ba con thiên đạo phân thân chưa xong còn tiếp tìm bổn trạm mời thăm dò hoặc đưa vào địa chỉ trang ép chương 886, chỉ đơn giản như vậy lâm siêu phân thân năng lực tên thực sự gọi phân thân năng lực tác dụng lại cùng thiên đạo có chút sai biệt thiên đạo mỗi bộ phân thân đều vốn có độc lập trường thành tính nói cách khác phân thân của nó có thể thay đổi tạo có thể thức tỉnh có thể siêu việt bản tôn nhưng lâm siêu lại không được hán phân thân năng lực, lực lượng ự c l cùng chính mình bản tôn là c ù n g b ước hơn nữa lúc c ầ n khắc duy trì tế bào nguồn cung cấp năng lượng một ngày bỏ dở phân thân sẽ tiêu thất từ điểm đó mà xem thiên đạo phân thân năng lực rõ ràng cao hơn lâm siêu phân thân năng lực chỉ từ đặc tính đến xem cũng có thể liệt vào sánh ngang di c h u y ể n thích ứng như vậy thống trị cấp năng lực chung siêu siêu lâm siêu phân thân năng lực có thể thi triển cùng bản tôn một dạng tất cả năng lực cùng cách đấu lấy lâm siêu hiện nay mang án dai phân thân năng lực tối đa chỉ có thể phân ra năm cùng bản tôn một trăm phần trăm chiến lược phân thân nếu như vượt lên trước năm phân thân sức chiến đấu sẽ giảm xuống số lượng càng nhiều lực lượng càng yếu bất quá nếu như đơn độc phân thân năng lực đến đây chấm dứt nhưng lâm siêu cũng là tập tất cả năng lực cùng kiêm đại thành giả khi hán phân thân năng lực phối hợp phục chế năng lực lúc bùng nổ hiệu quả không kèm chút nào cấp thế giới đỉnh tiêm năng lực thinh thịch thinh thịch lâm siêu phân thân thi triển hơn mười chủng năng lực công kích cùng với không gian tốc độ tăng phúc thần kinh tăng phúc các loại năng lực buộc phát ra kinh người sức chiến đấu đem mặt khác ba bộ thiên đạo phân thân ẩm ẩm đánh bại xa xa cách trụ vương đám người hoàn toàn xem ngây người rung động nói không ra lời đừng quá cắn rỡ tức giận rít gào lên tiếng bông tử lâm siêu bản tôn đối mặt con này thể tích lớn nhất thiên đạo phần bụng vang lên toàn thân nó bộ lông b ố n g dựng thẳng lên căn căn như nhím v ậ y bén nhọn d ơ lên bộ lông phần đáy trên da thịt từng g a i ánh mắt ở phảng phất bị bộ lông xỏ xuyên qua phá lệ quỷ dị sợ hãi hỗn loạn c h i hải tiếng gầm nhỏ chung vô hình tinh thần phong bạo tịch quyển dựng lên lâm siêu thần sắc bình tĩnh thần thấu sớm đã xem thấu tất cả bao quát thiên đạo ý tưởng hơn nữa hắn còn có năng lực biết trước ngay cả là c ố này thiên đạo phân thân từ trường cao hơn hắn ở khoảng cách gần như thế hán biết trước năng lực đồng dạng sẽ có cảm ứng cùng nêu lên、Hút、cái này phân thân sinh mệnh từ trường chẳng những không có ngăn chặn hán ngược lại kém hơn hán tinh thần bình t h ư ớ n g bán ngược chân thực chi nhãn từng đạo tinh thần bực năng lực khởi động lâm siêu nhìn thẳng thiên đạo lại một lần nữa nâng lên chiến thương thuấn di tuân ra chiến thương theo phần gãy của nó nhanh chóng lấy xuống sắc bén phong mang thế không thể đỡ phốc một tiếng thiên đạo phân thân cự đại thân thể đ ỗ n g nhiên bị chém thành hai nửa cái k i a hỗn loạn tinh thần phong bạo cũng tịch quyển đến lâm s i ê u trên người nhưng chỉ là làm cho hắn cảm thấy một ít ngất xịu cùng bất lực tựa như thức đêm vài ngày không ngủ giống nhau muốn nghỉ ngơi nhưng loại này không còn chút sức lực nào cảm giác rất nhanh tiêu thất bởi vì hôm nay nói phân thân năng lực đã bị cắt đ ứ t không không cách nào tái sinh h o à n g sợ thanh âm từ ngã xuống thiên đạo phân thân trong miệng vang lên chỉ thấy nó bị chém thành hai nửa thân thể miệng vết thương huyết nhục đ ỉ n h chỉ nhúc n í c h phảng phất người bình thường thân thể hát s á c tiên huyết nguyên nguyên không ngừng mà chạy sôi mà ra đem mặt đất rất nhanh t h ấ m ướt theo mặt đất nước ra vết tích chối nhỏ xuống đi nhỏ xuống đến trong bóng tối lâm s i ê u khe nhứ mày túi đầu nhìn thoáng qua trong tay chiến thương trong lòng tỉnh n ộ cái trôi này chiến thương có cùng ưu tiềm thích ứng năng lực một dạng đặc tính phía trước hai lần chiến đấu chung hơn phân nửa tự hành thăng cấp đối với tạo thành vết thương tiến hành phá hư tính đả kích không cách nào chữa trị thật là đáng sợ binh khí lâm s i ê u đáy lòng không khỏi cảm thán một tiếng nắm chặt chiến thương lần nữa lướt đi p h ú c p h ú c thiên đạo phân thân bị một thương thương xuyên thủng cắn nát thân thể to lớn rất nhanh thì tứ phân ngũ liệt không trọn vẹn tứ chi cục thịt ở trên ánh mắt nửa hí dường như cực kỳ mệt mỏi ra rời có ánh mắt bị cắt thành hai nửa trong trắng mắt đã chỗ trống theo không ngừng xuất thủ lâm siêu rõ ràng cảm giác được chiến thương lực lượng đang không ngừng tăng cường phảng phất lâu vì ẩm huyết ma quỷ đang tham lam hấp thu địch nhân sinh mệnh nhanh chóng tiến hóa càng về sau súng của hắn xuyên thủng qua địa phương huyết nhục lại trực tiếp bại hoại tựa như hư thối một dạng hóa thành nám đen cho tàn bên trong không có nửa điểm chất hữu cơ chết cùng lúc đó lâm siêu ba bộ phân thân cũng sắp khác ba bộ thiên đạo phân thân đánh bại cái này ba bộ phân thân lực lượng cùng lâm siêu bản tôn giống nhau mà ba bộ thiên đạo phân thân lực lượng so với lâm siêu bản tôn giết con này thiên đạo phân thân phải kém hơn nhiều lắm ba nghìn m thể tích cùng một nghìn m thể tích ở giữa kém không phải nhỏ tí tẹo ngắn ngủi mấy phút sau mặt đất liền chỉ còn lại có chia năm xẻ bảy cục máu tư chi cùng với sông hồng một dạng tiên huyết nồng nặc máu tanh mùi vị phiêu đãng trên không trùng khiến cho người buồn ôn Chủ vương cùng còn lại thần vương các chủ thần sớm đã xem ngây người chỉ đơn giản như vậy không ai bị nổi tứ đại ác thú thiên đạo dĩ nhiên cũng làm như vậy bị đánh bại tuy là trước mắt chỉ là bốn đạo phân thân nhưng là mỗi một bộ phân thân lực lượng đều có thể đánh bại dễ dàng thần vương bọn họ tự vấn chỉ bằng vào bọn họ lạc quan nhất kết quả cũng là đồng quy vô thận có khả năng nhất kết quả là đoàn diệt phải biết cái này bốn cỗ phân thân có thể bị thiên đạo phái tới hơn phân nửa tại thiên đạo phân thân chung, có thể xếp hạng 10 vị trí đầu nhóm. nửa Trong lúc nhất thời, mọi người xếp ra tại trí thời, đạo đầu có vị riêng mọi nhìn bối tùng lâm siêu đã giải ngoại trừ phân thân năng lực không chung chỉ còn hắn một cái nhìn mặt đất bốn cô thiên đạo phân thân trong lòng hắn chẳng những không có vui vẻ ngược lại cảm thấy nhẹ nhẹ không rõ cảm giác nhưng theo thiên đạo dã tâm đến xem cũng biết đây là một con cực kỳ r i ả o hòa tác thú hơn nữa trước đây có trăng non làm bạn không có đạo lý không biết bề ngoài vẫn tồn tại cách chủ vương những thứ này tiền sử thần vương nhưng là nó vẫn như cũ tuyển trạch qua đây khí thế như vậy ồn ào tuyệt sẽ không chỉ phái bốn con phân thân qua đây hơn nữa tại địa tâm mái a thần quốc bị giết lúc h á n tận mắt thấy có một con hơn 5.000 mét cao thiên đạo phân thân cùng mã thần thụ đối chiến còn chứng kiến thiên đạo bản thể vẹn vẹn một khẩu liên nuốt lấy hơn vạn mét cao mã thần thụ đây là khái niệm gì lâm siêu cảm giác riêng là trước mắt bốn con phân thân lấy chính mình phía trước lực lượng phối hợp cách chủ vương đám người cũng có thể đem từng cái đánh chết thiên đạo không có khả năng không có tính toán đến điểm này lẽ nào chỉ là sấm to mưa nhỏ lấy thiên đạo giả dối lẽ nào biết không công tiễn bốn cỗ phân thân qua đây chịu chết lâm siêu nhìn phía hát sắc địa tâm nhập khẩu đi qua thần thấu có thể cảm ứng được cửa vào này trung đã không có hơi thở của đạo trời bảo ngày mai đạo chân cũng chỉ p h ả i cái này bốn cỗ phân thân qua đây đây tột cùng là chuyện gì xảy ra tại hắn trầm tư gian đột nhiên cảm giác trong lưới một cô bén nhọn vặn vẹo khí tức kinh khủng đ ỗ n g nhiên xuất hiện lâm siêu đ ỗ n g nhiên n g n g đầu ánh mắt nhìn phía phương bắc chưa xong còn tiếp tìm b u ồ n t r ạ m mời thăm dò hoặc đưa vào địa chỉ trang ép